tận thế tân thế giới có h tình nháo ư ơ n lớn. Con n g g sự rết cỡ n t ai y tay vậy rất thông thường, còn to thì như cánh h còn ế rết m mà thấy, thiền sư rõ ràng lấy thông linh phù triện triệu linh phù hồi con rết lớn khủng lấy này ràng lúc lớn con Có sư rõ bố. ai đã từng thấy con rết dài đến trăm mét thân to đủ cho ba người ôm trên người chân dài lít nha lít nhít người xem trong lòng tê dại giáp s á t bao trùm toàn thân con rết nhìn qua tựa hồ đau thương bất nhập trên đầu con rết to lớn mọc ra một đôi xúc tu thật dài phía dưới một cặp càng lớn nhìn qua vô cùng sắc bén là xúc lông xem ra thiền sư là dự định một chiêu giết chết ngô minh rồi quyển sư một bên thầm nghĩ trong lòng hắn tự nhiên biết thủ đoạn thiền sư xúc lông này phi thường lợi hại coi như là hắn đối đầu với đại ngô công cũng không dám nói trăm phần trăm thắng lợi nếu như là phù sư tầm thường thì trăm phần trăm không phải là đối thủ những phù sư và phù đồ khác cũng vội vàng lùi về sau sợ bị liên lụy liêu chính trong đám người một mặt kích động hắn c ự hận ngô minh to lớn nhất cũng hận ngô minh không thể chết ngay lập tức khi hắn nhìn thấy ngô minh lại dám chống lại thiền sư thì trong lòng đã nở hoa mắt thấy thiền sư cho gọi ra xúc long trong truyền thuyết đủ để giết chết phù sư phổ thông hắn liền biết ngô minh chết chắc rồi tiểu tử tràn rỡ không có nửa điểm chỗ tốt lần này khiêu khích thiền sư ra tay cũng là chính ngươi gieo gió g ặ t bão không oán được người khác phải biết xúc long kia ngay cả ta cũng không phải là đối thủ liêu chính chờ ngô minh bắn máu tươi tại chỗ bị xúc lông ăn sạch sành xanh nhưng vào lúc này mi tâm ngô minh bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng t i ế n g sau đó xoạt xoạt xoạt ba tiếng sau đó trên người cự đại ngô công bốc lên ba đạo huyết quang cự đại ngô công dài trăm mét vậy mà trực tiếp bị chém thành bốn đoạn ngay sau đó này đại ngô công phát ra tiếng rít chói tai nhưng thân thể bị chém thành bốn đoạn thì lợi hại đến đâu thì cũng không thể đứng dậy nổi bốn đoạn thi thể oành oành oành rơi trên mặt đất vặn vẹo mấy lần liền bất động dòng máu s ề n sệt tán lạc khắp mặt đất có nơi giống như vũng nước nhỏ không ít phù sư không tránh kịp bị xối cho một thân nhưng dù cho như thế những phù sư vẫn lộ vẻ kinh hoàng họ vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự hoảng sợ vừa rồi sinh vật thông linh đặc trưng của thiền sư đại ngô công x u ấ t long vậy mà vừa mới xuất hiện đã bị đánh g i ế t hơn nữa là bị thuốn sát thậm chí là g i ế t ngay lập tức mà không có một chút năng lực phản kháng nào đại ngô công này cũng không ra sao a ngô minh đầy vẻ khinh bỉ nhìn thi thể trên đất một chút nói một câu khiến mọi người suýt n ử a h ộ p máu đặc biệt là thiền sư lúc này đau lòng suýt n ử a ngất đi đại ngô công xúc long này là bảo bối của hắn phải biết sinh vật này là do hắn tìm được từ bên trong một tinh cầu dị vật xa lạ đã tuyệt chủng là một chủng tộc c ủ a sinh vật gọi là xúc long tộc hầu như đã tuyệt diệt có thể tìm tới như thế một con cũng coi như không dễ dàng vừa mới bắt đầu chỉ có dài hơn ba mươi mét dù vậy cũng đã hung hãn dị thường thiền sư đem này đại ngô công mang về dốc lòng nuôi nấn tiêu tốn thời gian mười mấy năm mới dùng phù pháp dưỡng đến trăm mét to nhỏ thực lực đã cường đại hơn so với phù sư bình thường dựa vào xúc lông này mà thực lực thiền sư cũng tăng trưởng gặp phải kẻ địch cơ bản chỉ cần đem xúc lông tộc cho gọi ra như vậy trên căn bản là có thể giải quyết chiến đấu coi như là gặp phải một ít kẻ địch cường hãn xúc lông cũng có thể chống lại một hai đến lúc đó mình lại ra tay thì tất nhiên có thể giải quyết chiến đấu mười mấy năm thời gian đều là như vậy nhưng hôm nay xúc lông mới vừa vừa lộ diện liền bị đánh giết hơn nữa là bị thuấn sát điều này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của thiền sư hắn ta thậm chí không có thời gian để phản ứng thậm chí không có cơ hội cứu bảo bối xúc lông của mình ầm、uhm, một luồng bàn bạc sát khí từ thiền sư trên người bột phát ra p h ù sư trong lông hổ sơn thực lực xếp hạng ở hai mươi bạo nộ rồi hơn nữa là chân chính nổi giận hắn thân là đại phù sư đây là tồn tại vượt qua phù sư bình thường so với loại phù sư như l ư u chính cường đại hơn rất nhiều ngay từ đầu coi như muốn đối phó ngô minh thì hắn cũng tự tin thân phận không có tự mình động thủ mà cho gọi ra xúc l o n g mà hiện tại hắn đã chân chính phẫn nộ không còn nghi ngờ gì nữa sự việc đã trở nên nghiêm trọng hết thảy phù sư thấy cảnh này đều thầm nghĩ trong lòng không thể không nói thiền sư rất mạnh hơn nữa là cực kỳ mạnh lần này hắn bột phát sát khí ngay cả ngô minh cũng phải sửng sốt loại khí thế này đã vượt qua thiên khải kỵ sĩ vượt qua quỷ hạm vũ đương nhiên còn còn kém rất xa huyền hạm nhưng cũng là địch nhân có lực uy hiếp cường đại mà ngô minh đã gặp phải chỉ là ngô minh đã sớm sớm dự kiến loại chuyện này vì lẽ đó cũng không có quá mức bất ngờ đây cũng là lần đầu anh chân chính vận dụng tử linh ti nhận khiến hắn ta phi thường bất ngờ có thể nói là khá kinh hỉ xúc long kia s á t thực lợi hại nếu như là không có tử linh ti nhận ngô minh thì muốn đối phó quái vật này cũng sẽ không dễ dàng như thế chí ít cần tiêu hao rất nhiều phù triện thậm chí còn cần thôi thúc chí ít một trăm chín mươi phần trăm sức mạnh thân thể trở lên mới có thể đánh bại đối phương đương nhiên đây chỉ là có thể dù sao s ú c lông này tuyệt đối không đơn giản trùng giáp trên người nó hẳn là có thể ngăn cản lực lượng nắm đấm và phù triện hiện tại của mình điểm này ngô minh vẫn rất rõ ràng bởi vì anh là trùng vương vì lẽ đó có thể thấy đẳng cấp xúc long phi thường cao thậm chí so với mình còn cao hơn nói không chừng đến lúc đó phải vận dụng phù pháp trên mai rùa hoặc phải triệu hồi nữ tiên thi đến đối địch bất quá hiện tại có tử linh ti nhận tất cả những thứ này vấn đề đều giải quyết dễ dàng tử linh ti nhận chỉ là một vũ khí một vũ khí dung hợp ngự vật phù thế nhưng lực sát thương của nó quả thực khủng bố tới cực điểm xúc long kia không nói tiếng nào ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị tử linh ti nhận chém liên tục ba lần bị cắt thành bốn đoạn hơn nữa trực tiếp mất mạng kết quả này khiến ngô minh phi thường hài lòng điều này nói rõ nếu như mình gặp lại thiên khải kỵ sĩ hoặc là như quỷ hạm trụ chỉ cần thôi thúc tử linh ti nhận này là có thể giết địch sắc bén đến không gì không xuyên thủng nhanh chóng khiến người ta khó có thể đề phòng đây chính là sự khủng bố của tử linh ti nhận nếu tử linh ti nhận dùng tốt như vậy ngô minh liền tuyệt đối sẽ không đem bảo vật này chắp tay dân cho người vì lẽ đó nếu như thiền sư muốn cùng mình tử chiến vậy mình chỉ có thể tiếp tới cùng g i ế thiền t sư lúc này h é t to một tiếng lập tức ném ra hai tấm bồ chú một lần triệu hồi hai tiên thi hai tiên thi này đều giống như ác quỷ địa phủ thân cao năm mét trăng nanh mọc dài trên người mặt minh giáp quỷ khí lượng l hai tiên thi vừa ra liền trực tiếp duỗi ra móng vuốt sắc bén công tới thiền sư lần này rõ ràng đã toàn lực xuất kích trong nháy mắt lại kích hoạt một tấm bùa chú lần này phù triện hóa thành từng đạo từng đạo hỏa long từ bốn phương tám hướng công hướng về ngô minh thật là bạo t a y ngô minh biến sắc anh tự nhiên có thể thấy thiền sư trong nháy mắt triển khai ba tấm bùa chú đều là phù triện cao cấp thậm chí tất cả phù sư ở đây có thể sử dụng cũng là cực nhỏ mà thiền sư đồng thời triển khai ba cái quả thực là tiên pháp trong nháy mắt lực áp b á c mạnh mẽ liền phả vào mặt hai tiên thi tự nhiên cường đại đến kinh người mà kinh khủng hơn chính là vài đạo hỏa long đi sau mà đến trước kia này hỏa long hoàn toàn do liệt diễm tạo thành mạnh hơn nhiều so với hỏa xà phù tuy không sánh được tam giới hỏa phù nhưng l à luận cùng uy thế cũng là cực kỳ hiếm thấy đã so với được với uy lực tia l a s e chủ pháo của quỷ hạm vũ chí ít tuyệt đối có thể tổn thương tới mình lúc này ngôn minh lập tức là ném ra thông linh phù triện trước mắt cũng không phải thời điểm bảo lưu thực lực Tử、Linh、Ti nhận tuy Linh lợi hại, nhận nhưng khi nữ tiên thi xuất hiện các phù sư khác đã là biết ngô minh căn bản không thể là phù sư phổ thông triệu hoán tiên thi không phải chuyện nhỏ coi như là một ít phù sư lâu năm cũng không được chỉ có một ít phù sư cao cấp mới có thể thi triển nhìn thấy ngô minh triệu hồi nữ tiên thi liêu chính đã đố kỵ sắp muốn điên rồi triệu hoán tiên thi đây chính là triệu hoáng tiên thi a chân chính là phù triện cao cấp coi như là hắn cũng không nắm giữ được ngô minh này làm sao có khả năng biết hơn nửa nhìn dáng vẻ tương đối thành thục không thể nào chẳng phải hắn vừa thông qua kiểm tra phù đồ sao sao có thể có chuyện đó liêu chính trung lên không nói những cái khác chỉ mỗi triệu hoáng tiên thi này cũng đủ để cho địa vị ngô minh triệt để vượt qua phù sư lâu năm như hắn tuyệt đối một bước lên trời mà phan sư nhìn thấy điều này ông ta biết mình không thể lại thờ ơ không động lòng nữa không nghi ngờ chút nào ngô minh là một thiên tài một thiên tài chân chính thiền sư ương ngạnh nhưng dù sao địa vị của hắn cũng ở nơi đó muốn đối phó một phù sư phổ thông vậy thì không người nào dám nói gì bởi vì không đáng nhưng bây giờ nhìn thấy ngô minh dĩ nhiên vận dụng tới triệu hoáng tiên thi vậy điều này liền nói rõ ngô minh đã thoát ly tiêu chuẩn phù sư phổ thông đi vào phạm trù phù sư cao cấp mà p h ù sư cao cấp thì đã không phải thiền sư có thể tùy ý chèn ép bất kỳ p h ù sư nào có thể thi triển triệu hoán tiên thi đều thuộc về sức mạnh trung kiên ở long hổ sơn người như vậy tuyệt đối không thể vì một ít việc nhỏ mà bị tổn hại xem ra ta nhất định phải can thiệp coi như thiền sư quyền thế ngập trời thì ta cũng không thể mặc hắn làm bừa phan sư vào lúc này nói vào khoảnh khắc tiếp theo vài đạo hỏa long đã bị nữ tiên thi dùng hai tay đưa ra âm dương s o n g ngư luân chống đỡ cản lại mà mặt một nào thiền sư cho gọi ra hai ác quỷ tiên thi cũng không cách nào đột phá nữ tiên thi, coi như một chọi thì nữ tiên thi sau sư ra hai hai quỷ ung dung cho không cách phá như chọi không gọi coi vội, cũng nữ nữ cũng ác lúc i tiên thi đến xem. Cũng là ngô minh chiếm ề n lượng đến Cũng ngô thượng phong. từ chất cứ là l xem. này thiền sư hầu như đã đánh mất lý trí hết lớn một tiếng vung tay lên không trung đã xuất hiện hơn chục lá bùa lấp lánh dự định kích hoạt phù triện công kích kinh khủng hơn vừa rồi kích đấu đã đem linh quan các này đánh long trời lỡ đất sàn lát đá đầy vết nứt và lỗ hổng mái nhà ngói bay thậm chí cả tường cũng sụp đổ nếu như lại tiếp tục tiếp tục tranh đấu thì toàn bộ linh quan các nhất định sẽ bị phá hủy hoàn toàn nhìn thấy thiền sư phải đem sự tình làm lớn phan sư vào lúc này bỗng nhiên nhảy ra nói thiền sư chấm dứt ở đây đi ngô minh hắn nắm giữ triệu hoán tiên thi đã không phải là phù sư bình thường coi như là giết đệ tử ngươi thì ngươi cũng không thể đối phó với hắn dừng tay đi lăng ngay họ phan ngươi muốn xen vào việc của ta còn chưa đủ tư cách dám ngăn cản ta liền giết luôn cả ngươi thiền sư lúc này giết đỏ cả mắt rồi căn bản là không dự định ngừng tay nói thật chỉ mỗi phan sư vẫn đúng là không ngăn được hắn vừa lúc đó xa xa lại là bay đến một ông lão đứng ở bên cạnh phan sư nói thiền sư ngươi ngừng tay đi ngô minh thiên tư trắc việc thành tựu không thể h ạ n lượng là sức mạnh trung kiên long hổ sơn ta cũng không cho phép ngươi đối phó hắn người đến rõ ràng là diêu sư xấu hổ t rời đi lúc trước lúc này lão dĩ nhiên cũng tới hơn nữa là đến giúp ngô minh điều này làm cho không ít người mở rộng tầm mắt tất cả mọi người đều biết diêu sư tuy lão nhân này bênh vực người mình nhưng lão cũng có thể phân phải trái rõ ràng thiên tư ngô minh như vậy trong vòng một ngày thông qua tam quan kiểm tra phù đồ kiểm tra phù sư càng là mở ra để nhất khí hải có thể thi triển phù pháp cao cấp triệu hoáng tiên thi hiển nhiên tiền đồ vô hạn đối với long hổ sơn cũng có chỗ tốt cực lớn vì lẽ đó vì cân nhắc đại cục cũng muốn bảo vệ ngô minh diêu gia phan gia trong mắt người khác các ngươi là đại gia b ấ t quá ở trong mắt ta nhưng chẳng là cái thá i gì bằng hai người các ngươi muốn ngăn trở ta còn chưa đủ thiền sư có chút do dự hai nhà này liên thủ xác thực là có chút phiền phức nhưng liền giống như lời hắn đã nói nếu như là chuyện mình nhất định cần làm phan diêu hai nhà cũng không ngăn được nếu như thêm nửa ta thì sao thiền sư vừa dứt lời lại có một người nhẹ nhàng bay tới bên cạnh diêu sư và phan sư trước đó không ai phát hiện ra người này đến từ đâu đây là một người phụ nữ ăn mặc trường bào thân hình cao lớn không ngờ cao hơn phan đại nhân nửa cái đầu dáng người lồi lõm mỹ nhang bất phàm mà nữ nhân này trên đầu mọc hai sừng nước da hơi xanh đôi mắt nàng ấy có màu pha lê xanh nàng vừa đến trịnh phát trong đám người lập tức chạy đến quỳ xuống hành lễ những người khác cũng là hướng về phía nàng cung kính nói xin chào tổn sư nữ nhân vừa đến này chính là phù sư của trịnh phát trong l o n g hổ sơn có địa vị cực cao sơ với thiền sư cũng ngang hàng thậm chí càng tôn quý hơn bởi vì nàng là một thành viên trong hội nghị trưởng lão l o n g hổ sơn hội nghị trưởng lão xem như là cơ cấu quyền lực l o n g hổ sơn t r ư ở n g quản tất cả vào lúc này ngô minh cũng nhìn thấy tổn sư anh chỉ nhìn thoáng qua đã sững sờ trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin tưởng chỉ có điều vào lúc này cũng không ai quan tâm ngô minh thiền sư lúc này mới biến sắc hắn có chút do dự nhưng lại cất giọng nói tổn g sư ngươi có ý gì chẳng lẽ cũng đến quãng này chuyện vô bổ này sao hiển nhiên nếu như chỉ là diêu sư phan sư hai người thì hắn vẫn không để vào mắt thế nhưng thêm vào tổn g sư vậy thì hắn liền không thể coi thường tổn g sư luôn luôn rất ít lộ diện ở bên ngoài thế nhưng địa vị của nàng khá cao có người nói trước đây tổn g sư biến mất một đoạn thời gian một lần nữa lộ diện thì thực lực tăng vọt càng thay đổi phong cách hành sự dĩ vãng không còn yếu ớt như vậy mà là vô cùng cường ngạnh đối đầu tổn g sư coi như là thiền sư độc đoán và kiêu ngạo cũng phải thu lại nghe được thiền sư nói tổn g sư biểu hiện kiêu ngạo gật gật đầu cũng không nói lời nào bất quá hiển nhiên đã biểu lộ thái độ thiền sư tâm tức trong lòng biết ngày hôm nay nếu như cường ngạnh sợ là không thể thực hiện được tuy không ai thấy tổn g sư này ra tay thế nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ mình và nàng ai mạnh ai yếu vẫn còn không cũng biết càng không cần phải nói đối phương người đông thế mạnh thiền sư luôn luôn yêu thích lấy thế đè người lấy lực ép người nhưng ngày hôm nay lại bị người đè ép coi như có kéo thêm quyển sư sở cũng đấu không lại họ nhưng cứ để hắn phải nuốt cơn giận này thì hắn ta cũng không thể nuốt trôi lại lạnh giọng cười nói các ngươi giữ gìn tiểu tử này cũng là bởi vì hắn thiên tư trắc v i ệ c nhưng ta nhưng cho rằng hắn không rõ lai lịch chư vị ngẫm lại các ngươi có ai từng thấy một người ngay cả phù đồ cũng không phải vậy mà có thể lợi hại như vậy nắm giữ nhiều loại phù pháp thậm chí bao gồm t r i ệ u hoáng tiên thi ta xem hắn tất nhiên là gian tế lẫn vào long hổ sơn người lai lịch không rõ như vậy lại còn giết đệ tử của ta nếu như không bắt lại cẩn thận thẩm vấn hắn xảy ra vấn đề các ngươi ai có thể phụ trách diêu sư phan sư hai người các ngươi có thể phụ trách sao nếu như các ngươi dùng thân phận của mình để đảm bảo vậy ta không nói hai lời trực tiếp liền đi các ngươi dám sao thiền sư lớn tiếng chất vấn lần này là đã hỏi tới điểm mấu chốt xác thực phan sư và diêu sư đều là thưởng thức ngô minh vì lẽ đó nên đồng ý giúp đỡ nhưng nếu nói phải đảm bảo cho ngô minh thì bọn họ liền do dự không phải không muốn mà là bọn họ không nắm chắc xác thực hiện tại ngô minh biểu hiện quá mức ưu tú thậm chí ngay cả từ yêu nghiệp cũng đều khó mà hình dung một người có thực lực cùng bọn họ lực lượng ngang nhau lại làm sao có khả năng ngay cả phù đồ đều không phải đây cũng quá kỳ quái cũng quá không bình thường đương nhiên bọn họ ngược lại không phải hoài nghi ngô minh chỉ có điều tình huống không rõ ràng vì lẽ đó cũng không thể đảm bảo cho ngô minh trong khi thiền sư lên tiếng chất vấn không ít người đã nhìn về phía ngô minh chỉ có điều lúc này ngô minh chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tổn sư mà ngây người căn bản không để ý đến ánh mắt của những người khác ngô minh chính ngươi không muốn giải thích chút nào sao hoặc là nói bản thân ngươi không rõ lai lịch mục đích không thuần hơn nữa sự tình ngươi giết đệ tử ta cũng đã chính mồm thừa nhận xem ra chỉ có đem ngươi bắt giữ cẩn thận thẩm vấn trước mới được thiền sư lúc này trong lòng đắc ý thầm nghĩ muốn đấu với ta thì các ngươi còn non lắm dám đảm bảo cho người xa lạ diêu sư không dám phan sư cũng không dám coi như là tổn sư cũng không thể làm như thế đã như thế chính mình có thể chậm rãi dằn vặt đối phương Chí c linh ti là nhất định phải h ít tử ti là i ế một được. đó, đ sư lúc Bất bên tổng quá vừa lúc đó, tổng sư bên kia đột nhiên nói, Buồn đảm bảo. câu ư sư, ngươi có phải là cảm giác mình thực lực cao cường, ờ trời i phải Thiền phải giác đệ đảm tử ta thực thể một tay che trời ở Long hổ sơn? Một của còn cần có cảm lực cao có che c sao? mình lông sơn? hổ bảo là ở quát lớn lập tức làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi cũng không phải bởi vì ngữ khí tổn g sư mà là bởi vì nàng vậy mà lại nói ngô minh là đệ tử của nàng đây không còn là vấn đề đảm bảo hay không đảm bảo mà là toàn toàn phụ trách thay ngô minh mà ngô minh là đệ tử tổn sư sự thật này thực sự rất quỷ dị và kỳ quái khiến đại đa số người đều không thể nào tin được bao gồm cả thiền sư hắn là đệ tử của ngươi đùa gì thế nếu như là đệ tử tổn sư ngươi thì chúng ta sẽ không biết sao thiền sư lạnh lùng nói hắn phi thường tâm tức nếu như đối phương thật sự lấy lý do này làm cái cớ vậy hắn lần này cũng chỉ có thể thừa nhận mà thôi có phải là đệ tử ta không thì ta rõ ràng nhất chẳng lẽ thiền sư ngươi so với đạo sư như ta còn muốn rõ ràng hơn tổn sư lúc này đã lười nhiều lời mà nhằm vào ngô minh n g o ắ t n g o ắ t tay nụ cười trên mặt trong nháy mắt thân thiết thậm chí có một tia kích động trong này người quen thuộc với tổn sư nhất chính là trịnh phát hắn có thể thấy phù sư của mình là thật sự kích động nhất định không phải giả mà ngô minh lúc này cũng phản ứng lại hắn thở dài một cái đi tới vài bước hướng về phía tổn sư cuối đầu cuối đầu này là xuất phát từ nội tâm một điểm giả dối cũng không có chân tâm thực lòng thậm chí giống như khí tràn ảnh hưởng đến những người khác lập tức không có ai lại hoài nghi ngô minh và tổn sư có quan hệ thầy trò bởi vì sự chân thành tồn tại trong ý thức không thể làm giả được ngay cả thiền sư lúc này nhìn thấy ngô minh và tổn sư cũng giật mình trong lòng thần sắc hai người này thật đúng là không có mục tiêu giả dối trước hắn còn tưởng đối phương cố ý như vậy nhưng hiện tại hắn ngược lại đã phải tin nguyên lai ngôn minh này là đệ tử tổn sư đáng chết nếu như ta sớm biết cũng sẽ không ra tay vào lúc này rồi thất sách đại đại thất sách a thiền sư thầm nghĩ trong lòng biết hôm nay vô luận như thế nào đều không thể có kết quả nếu như mình khư khư cố chấp thì tổn sư nhất định sẽ ra tay đến thời điểm đó chính mình liền bị động chúng ta cùng chờ xem nghĩ tới đây thiền sư không nói hai lời trực tiếp rời đi đương nhiên này không có nghĩa là hắn liền thu tay lại như vậy mà l ư u chính trong đám người đối với ngô minh hận thấu xương cũng là một mặt hung tàn suy nghĩ một chút sau đó cũng rời khỏi đoàn người hắn không có trở lại mà hướng về vị trí thiền sư đi vội mà đi ngô minh cúi đầu một lúc lâu trước khi nhìn thẳng về phía tổn g sư đạo sư dáng vẻ n g à i quả nhiên không thay đổi thật lâu sau ngô minh rốt cục nghẹn ra một câu như vậy nói thật anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bất quá lúc này cũng chỉ có một câu như vậy ngươi không phải cũng như vậy sao ta biết ngươi nhất định sẽ tìm đến ta tổn g sư hoặc là nói là kerry găng đạo sư lúc này bên trong viền mắt đã có chút ẩm ướt thành thật mà nói ngô minh vẫn là lần đầu nhìn thấy kerry găng đạo sư có dáng vẻ muốn khóc tổn g sư chính là kerry găng đạo sư ngô minh trước căn bản không nghĩ tới cũng không nghĩ tới ngay từ đầu anh vẫn luôn đi tìm kerrigan đạo sư vậy mà lại ở l o n g hổ sơn này nơi này cách địa cầu bao xa cũng không biết tại sao kerrigan sẽ xuất hiện ở đây bất quá ngô minh tin tưởng kerrigan đạo sư nhất định sẽ đem ngọn nguồn sự tình giảng giải cho mình nơi này không phải chỗ nói chuyện theo ta trở về đi kerrigan đạo sư nhìn thấy ngô minh cũng rất kích động bất quá nàng nỗ lực áp chế kích động này mà khôi phục vẻ mặt lãnh n g ạ o nguyên bản đầu tiên là cùng diêu sư phan sư nói cám ơn tạ bọn họ thời khắc mấu chốt dũng cảm đứng ra đối với hai ông lão này ngô minh cảm giác cũng tương đối tốt cũng cảm ơn từng người một sau khi ngô minh đi theo kerrigan đạo sư rời khỏi linh quan cát đương nhiên còn có trịnh phát cùng rời đi trịnh phát hắn là ngô minh chính là sư huynh của ngươi hiểu chưa trên đường kerrigan đạo sư dặn dò trịnh phát đối với ngô minh cũng bội phục vô cùng hơn nữa hắn thuộc về loại ngốc bẩm sinh ngoại trừ phù pháp thì không có quan hệ lớn với bên ngoài nếu tổn sư nói ngô minh là sư huynh của mình vậy thì nhất định là như vậy ngô sư sau này xin chỉ giáo nhiều hơn trịnh phát rất là cung kính hành lễ với ngô minh rất nhanh kerrigan đạo sư liền mang theo ngô minh trở lại một trạch viện trên lưng chừng núi nơi này có phù trận phòng ngự có hơn mười phù đồ thực lực không kém trông coi nhìn thấy kerrigan đạo sư trở về lập tức tiến lên chào trịnh phát ngươi dẫn bọn họ đi làm việc ta cùng ngô sư huynh ngươi có lời muốn nói nói xong liền mang theo ngô minh tiến vào phòng khách t rạch viện sau khi chỉ còn lại nàng và ngô minh thì kerrigan g đạo sư mới tan mất vẻ mặt lãnh n g ạ o đổi lại dáng vẻ mà ngô minh quen thuộc kia ngô minh tại sao ngươi lại tới đây nhanh nói cho ta một chút ngươi có biết không ta cho là sẽ vĩnh viễn không thấy được các ngươi y y các nàng vẫn khỏe chứ kerrigan g đạo sư lộ rõ vẻ hân phấn lôi kéo ngô minh hỏi hết đông tới tây ngô minh chỉ có thể là đem tình huống nguyên khí thế giới nói ra nghe được ngô minh vì đi tìm mình mà mạo hiểm tiến vào vòng xoáy bảy màu đến thế giới chiều không gian thứ nhất này kerrigan đạo sư lại cho ngô minh một cái ôm đương nhiên cái ôm này của kerrigan không có bất kỳ kích động nào chỉ thuần túy là quan tâm cùng lòng biết ơn hồi lâu kerrigan đạo sư mới buôn g ngô minh ra sắc mặt cũng trở lại bình thường ngô minh nè ta thà rằng ngươi đừng tới tìm ta bởi vì ta điều tra nơi này và nguyên khí thế giới chúng ta căn bản không ở trên một chiều không gian giống như hai đường thẳng song song không thể tương giao không thể trở về lại hơn nữa cường giả nơi này còn lợi hại và khủng bố hơn so với cường giả nguyên khí thế giới kerrigan đạo sư cũng đem trải nghiệm của nàng nói cho ngô minh sau khi tiến vào thế giới chiều không gian thứ nhất kerrigan đạo sư liền phát hiện mình tiến vào thân thể tổn sư này hơn nữa còn cùng linh hồn đối phương hòa làm một thể Kerrigan cũng đạo sư này, thậm chí kerrigan nói cho ngô minh nàng đã từng nhìn thấy một bộ hài cốt có kích cỡ tương đương với tinh cầu nhỏ hài cốt này chỉ còn dư lại một cái đầu lâu nhưng cái đầu này lớn như một hành tinh nhỏ trôi nổi ở giữa hư không thậm chí còn có nhiều sinh vật sống sót trên đầu lâu này nhiều sinh vật cổ xưa trong nguyên khí thế giới vật cổ xưa đối ề Về u khó kích không khi sánh phần sinh vật có kích thước bằng hành tinh nhỏ thì lịch, có nó mà so s bằng còn được. vật ai biết lai n không g sót, sợ là b ế t tỷ trước, vật ở bao nhiêu ngàn năm sinh này lập ú c cỡ đó Đối khủng nào. bố l với những thứ này nguyên khí thế giới hiển nhiên có chút không đáng nhắc tới vốn kerrigan coi chính mình sẽ vĩnh viễn cô độc sinh hoạt ở trên cái thế giới này nhưng không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngô minh chính vì điều này mà nàng mới kích động như thế thiền sư kia có thù tất báo hơn nửa thế lực rất lớn ngô minh ngươi tạm thời lưu ở chỗ này của ta nghiên cứu phù pháp phù pháp cùng bí thuật có rất nhiều chỗ tương đồng như ngươi đã biết ta dung hợp với thân thể này chính là phù sư có tiếng trong lông hổ sơn cho nên ta cũng được truyền thừa phù pháp đầy đủ ta lưu lại những phù pháp này đều giao cho ngươi sau đó ta cùng đi với ngươi tìm mảnh vỡ thần ấn cùng với a mổ kerrigan nhanh đưa ra quyết định bởi vì ngô minh nói cho kerrigan hắn ta đã đắc tội với huyền hạm tương truyền thực lực huyền hạm này cường đại hơn so với thiền sư hơn nhiều nếu như đổi thành đẳng cấp nguyên khí thế giới trăm phần trăm đó là cấp chín h đỉnh cao thậm chí có khả năng là tồn tại vượt qua cấp chín h trong truyền thuyết một khi đã như vậy kerrigan cũng sẽ không để ngô minh rời đi nàng muốn tận hết khả năng dạy dỗ ngô minh tăng thực lực ngô minh lên năm đó lúc ở bình đài bí thuật sư nàng cũng đã từng làm như thế bây giờ vì trợ giúp ngô minh nàng đồng dạng cũng sẽ làm như vậy ngô minh đương nhiên sẽ không phản đối đối với phù pháp ngô minh tuy lĩnh ngộ cực sâu nhưng trên thực tế chủng loại phù triện đa dạng giống như sao trên trời đêm ngô minh hiện tại thiếu hụt chính là nắm giữ phù triện chiến đấu chỉ cần có thể bù đắp điểm này thì ngô minh tin tưởng thực lực của mình còn có thể tiến thêm một bước vài ngày sau ngô minh sáng tạo kỳ tích cướp đoạt đệ nhất phù đồ và kiểm tra phù sư phong ba kích đấu thiền sư ở linh quan các vẫn không có tảng đi trái lại càng lúc càng kịch liệt tự nhiên gây ra náo động lớn như vậy thì long hổ sơn nhất định sẽ điều tra nội tình ngô minh nhưng tổn g sư đã đứng ra để xua tan những nghi ngờ này muốn so thân phận tổn g sư còn cao hơn so với thiền sư chỉ có điều tính cách nàng trầm tính rất ít lộ diện vì lẽ đó uy thế ở bên ngoài không bằng thiền sư thủ hạ phù đồ cũng ít hơn rất nhiều thế nhưng nàng chỉ cần đứng ra về cơ bản sẽ không còn ai nghi ngờ ngô minh nữa trái lại danh tiếng ngô minh dần lên cao trở thành mục tiêu phấn đấu trong lòng không ít người càng có đông đảo nữ phù đồ và phù sư yêu mến ngô minh thậm chí có người đánh đồng anh với phù tổ trong truyền thuyết bất quá hiển nhiên ngôn luận này vừa ra thì ngay lập tức sẽ bị người phản bác xuống đều nói ngô minh đã tùy tùng tổn g sư tu luyện phù pháp mười mấy năm thực lực mạnh hơn so với trịnh phát chứng cứ tốt nhất chính là anh cùng trịnh phát tranh đấu lúc trước chỉ là luận bàn hơn nữa trịnh phát lễ nghĩa với ngô minh hơn nhiều có người thưởng thức ngô minh cũng có người hận thấu xương hắn ta tại long hổ sơn liêu chính không người đứng phía sau thiền sư trước đây lấy thân phận của gã thì không thể gặp được thiền sư chỉ có điều lần này khi gã cho thấy có cừu hận với ngô minh thiền sư mới ngoại lệ gặp gã ta trước mắt ngô minh trốn ở nơi tổn sư không ra ngay cả ta cũng không có cách nào đối phó hắn chớ nói chi là ngươi tỉnh lại đi coi như để ngươi đối phó ngô minh Ngươi có thiền sư nói rất đúng chỉ có điều ta nuốt không trôi cơn giận này a hắn giết đệ tử của ngài cũng giết đệ tử của ta lại còn đối đầu với phù sư kỳ cựu chúng ta trước mặt mọi người nếu để cho hắn t à n rỡ như thế sau này nhất định hắn sẽ nghĩ cách đối phó ta và ngài liêu chính chân chính lo lắng chính là điều này thiền sư thực lực mạnh thế lực lớn tự nhiên là không sợ thế nhưng gã không được hoặc là nói kẻ ác tâm cũng ác tính cách gã có thù tất báo vì lẽ đó cũng cho rằng người khác cũng như vậy gã ta nhận định ngô minh sau này sẽ đối phó hắn vì lẽ đó khiến liêu chính ăn ngủ không yên lúc này mới cầu kiến thiền sư tìm kiếm viện trợ nếu như có thể dựa vào cây đại thụ thiền sư này như vậy gã ta sẽ có một chút bảo đảm tạm thời là không cách nào đối phó với ngô minh thiền sư lắc đầu hắn tuy ương ngạnh nhưng cũng biết tổn g sư không phải dễ chọc trước mắt vẫn là tạm thời nuốt xuống cơn giận này mà thôi sư tôn không thể ra tay đối với ngô minh nhưng không có nghĩa là không thể ra tay đối với người bên cạnh hắn a vào lúc này một đệ tử vẫn hầu hạ ở một bên lúc này lên tiếng người này chính là tinh hà hắn bị thiền sư mang về thu làm đệ tử bây giờ thực lực tăng tiến rất nhanh tin tưởng không bao lâu nữa là có thể tham gia kiểm tra phù sư trở thành một phù sư nếu như không có ngô minh tốc độ hắn thăng cấp sợ là sẽ trở thành thứ nhất n g ư ờ i nói không sai ngược lại là một biện pháp hay thiền sư đối với kiến nghị của tinh hà hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú liêu chính lập tức nói thiền sư ta trước đây có một đệ tử bất hiếu bây giờ đi lại rất gần với ngô minh Hắn gọi là đồ long còn có nghe nói ngô minh còn thu phục một con gấu đen gấu đen kia còn giết một tên đệ tử của ta đương nhiên phan an của phan gia cũng là một trong số đó phan gia thì thôi đi nếu như đối phó phan an thì phan sư lão già kia khẳng định phát rồ vậy thì đối phó tên đồ long mà ngươi nói thuận tiện cũng làm thịt con gấu đen kia chuyện này liêu chính ngươi đi làm đi thiền sư nói xong liền đứng dậy trở lại nghiên cứu phù pháp liêu chính sớm có ý tưởng này bây giờ đạt được mệnh lệnh thiền sư tự nhiên là một mặt vui mừng đợi được khi thiền sư rời đi gã mới hướng về phía tinh hà nói nhờ có có sự hỗ trợ của ngươi bằng không thiền sư sợ cũng sẽ không nhìn ta đa tạ đa tạ vừa nói gã vừa lén lút nhét một gói đồ vật cho tinh hà mà người sau gật gù liêu sư khách khí nếu thiền sư đều nói thì ngài liền đi làm theo ta nghĩ với thực lực của ngài muốn đối phó đồ long và gấu đen lớn hẳn là dễ như trở bàn tay đó là đương nhiên một tên phản đồ một cái súc sinh liêu chính ta tự nhiên có thể dễ dàng đối phó liêu chính một mặt tự kiêu nói xong lại cùng tinh hà nói mấy câu khách sáo sau đó hứng thú bừng bừng rời đi nhìn bóng lưng liêu chính rời đi nguyên bản khuôn mặt tươi cười của tinh hà trong nháy mắt biến thành mặt không hề cảm xúc khóe miệng nhếch ra một tia xem thường sau đó ước lượng đồ vật liêu chính đưa tới một chút sau đó trở lại phòng của mình đồ long lúc này mang gấu đen lớn đến giả ngoại hắn bây giờ đã bái cha phan an làm sư phụ học tập không ít phù pháp mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tìm kiếm vật liệu chế tạo bùa cần thiết gấu đen lớn hiển nhiên liền thành trợ thủ của hắn thay hắn giải quyết một chút phiền toái hôm đó bọn họ vừa mới đi tới một nơi hoang vắng liêu chính mang theo một gã đệ tử chân chó xuất hiện hiển nhiên liêu chính dự định diệt trừ đồ lông và gấu đen lớn trút cơn cơn giận trong lòng mình hơn nửa chuyện này là do thiền sư dặn dò vì lấy lòng thiền sư thì gã ta cũng phải làm sao cho thỏa đáng nhìn thấy liêu chính một mặt không có ý tốt ở trước mặt đồ long lập tức hỏi liêu sư tại sao ngươi lại ở chỗ này ngươi muốn làm gì hiện tại ta đã bái phan sư k h ạ c h khạch ta không t r e o chọc nổi phan gia bất quá ta giết ngươi thì bọn họ cũng không biết là ta đã hạ thủ đồ long tên vương bác đản g nhà ngươi dám to gan phản bội ta ngày hôm nay ta liền diệt ngươi ngươi đừng tưởng rằng leo lên ngô minh là có thể bay lên cành cao biến phượng hoàng nói cho ngươi biết rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi liêu chính nói xong vung tay lên bên cạnh hắn người đệ tử kia liền đánh về phía đồ long vừa lúc đó từ trên người đồ long bỗng nhiên bốc lên một vệt bóng đen xẹt qua tên đệ tử kia liền nghe một tiếng hét thảm đệ tử quỷ xui xẻo kia liền thân thể chia lìa chết thảm đương trường đó là cái gì liêu chính giật nảy cả mình gã vội vàng lùi về sau vài bước nhưng rõ ràng vẫn chậm một vệt bóng đen kia không ngừng lại mà tiếp tục hướng về gã ta nhào tới gã vội vàng lấy ra phù triện dự định ngăn địch nhưng tốc độ bóng đen rõ ràng càng nhanh hơn một b ổ ngục cắn cánh tay l ư u chính cầm lấy phù triện liền bị xé xuống trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe gã ta gần như bất tỉnh mà không hề đau đớn mà bóng đen kia căn bản không cho l ư u chính cơ hội phản ứng trong nháy mắt cuốn lấy l ư u chính liền nghe thấy gã ta ở trong bóng đen kêu gào liên tục máu bắn tung tóe liên tục d i ằ n g co như vậy sau mấy giây thì âm thanh đột ngột dừng lại Thân thể trong mắt một mắt thường khó gặp từ trên người liêu chính bay ra. bất thò một nuốt quát tên tử chết chính nháy nhũng linh hồn khó chính phụ như người liền bị bóng đen ngụm cũng giống liêu liêu kia sau quá đầu cả ra, ra, ra đạo vào, bao gặp gồm bay vậy. mềm vừa vừa đó đệ đồ bị ăn sống hai linh hồn bóng đen kia mới hóa thành một bóng người liếm liếm miệng nói hương vị không sai lão h ắ c ta thích nhất loại linh hồn phù sư này đủ ăn đủ lượng ăn một cái thì ta tu luyện được mấy tháng uy lần sau có chuyện tốt này nhất định nhớ tới ngô tiền bối gọi ta tới bóng đen này rõ ràng chính là lão h ắ c nguyên lai ngô minh đã sớm nghe được tin tức l ư u chính muốn đối phó đồ long và gấu đen lớn chỉ có điều ngô minh ở nơi kerry găng đạo sư học tập phù pháp vì lẽ đó liền đem lão h ắ c cho đồ long mượn phải biết lão h ắ c trải qua dọc theo đường đi nuốt ăn linh hồn thực lực đã tăng vọc mấy lần so với trước đây chân chính đánh tới thì l ư u chính phế vật kia tuyệt đối không phải là đối thủ kết quả giống như dự liệu của ngô minh l ư u chính chạy tới giết người kết quả chính mình nộp mạng đây chính là tự mình tìm đường chết không trách người khác được về nguồn tin tức của ngô minh chính là tinh hà đã mật báo cho anh trước chuyện này ngô minh đến hiện tại đều không nghĩ rõ ràng tinh hà này làm sao lại đột nhiên đứng ở phía bên mình ngô minh không cảm thấy nhiều về việc tinh hà chủ động lấy lòng hiện tại thực lực của anh ngày một cái tăng lên phù pháp đều sắp đuổi kịp ke ri găng đạo sư bởi vì thực lực tăng lên nên tâm cảnh tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều cho nên mặc kệ tinh hà đến tột cùng là chân tâm hay giả dối ngô minh đều có thể đạm nhiên ứng đối chân tâm cố nhiên thì tốt nếu như đối phương không có ý tốt thì anh cũng không sợ kerry răng nói cho ngô minh cảnh giới phù pháp cao minh nhất chính là bất động như núi bất luận thế tiến công kẻ địch như thế nào thì bên này đều là lâm nguy nhưng bất động tự nhiên có các phương pháp phù pháp khác nhau để đối phó thời gian trôi qua từng ngày ngô minh nắm giữ phù pháp càng ngày càng nhiều với sự cố vấn của kerrigan ngô minh có thể không kiên dè chút nào hấp thụ tri thức để cho bản thân sử dụng mà đồ long bên kia cũng không có gặp lại nguy hiểm liêu chính chết vô thanh vô tức hầu như không có ai lưu ý đến một phụ sư như vậy đột nhiên mất tích điều kỳ lạ là thiền sư bên kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào sau khi biết tung tích liêu chính hoàn toàn biến mất tình huống như thế mà lắng lại phan an và đồ long mang theo gấu đen lớn tới tìm ngô minh một lần cũng bái kiến tổn sư kerrigan sau đó ngô minh không để ý đến chuyện bên ngoài thanh thản ổn định tu luyện phù pháp đương nhiên mặt ngoài là như vậy trên thực tế ngô minh đã làm một số việc tốt tỷ như giao cho ke ri găng đạo sư thay mình thu thập mảnh vỡ thần ấn vật này quan hệ đến trưởng quản thần ấn quan hệ đến anh có thể trở lại nguyên khí thế giới hay không bất kể là hắn ta hay là ke ri găng đạo sư đều rất coi trọng việc đó mà thân phận ke ri găng đạo sư ở long hổ sơn dù sao cũng cao quý tổn g sư muốn thu thập mảnh vỡ thần ấn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tuy mảnh vỡ thần ấn bất kể là ai cũng ở thu thập thế nhưng cường độ rõ ràng bất đồng chỉ trong thời gian hơn mười ngày kerrigan đạo sư đã thu thập tới hơn trăm mảnh vỡ tuy còn kém xa những mảnh vỡ ngô minh thu thập từ bụng cự quy huyền vũ nhưng cũng coi như không ít đối với thần ấn kerrigan đạo sư biết đến cũng không nhiều lắm chẳng qua mọi người đều tranh đoạt thứ này hơn nửa thần ấn quan hệ đến nguyên khí thế giới cho cũng càng càng còn chí chỉ cần có chỉ Minh thu thập nhiều thu thập thần Minh Anh Hiện anh theo phương thông phù phù thậm Minh thì hiện tại hắn ta đã có thể thu nhận phù đồ, chỉ dạy phù pháp. Ngoại nên nàng Ngô ấn, Ngô đang đang người ăn nói Ngô đồng mày. và giúp đợi. đợi tại lời đối tới kiểm tại tốt. trừ tra ta qua dạy đã đồ đã đồ, dựa sư, ý ngày đó người ăn mày thần bí xuất hiện đã nói sau khi anh trở thành phù sư thì đối phương sẽ đưa một cái đại tạo hóa hiện tại ngô minh đang chờ đợi chỉ có điều mười mấy ngày trôi qua người ăn mày chưa bao giờ xuất hiện ngô minh ngược lại cũng không vội vã bởi vì ngô minh có trực giác người ăn mày không lừa mình ít nhất hắn sẽ xuất hiện thời gian cực nhanh lại hơn mười ngày thời gian trôi qua một đêm sau khi ngô minh trở thành phù sư ngô minh đang làm quen với lá bùa mới trong trạch viện bỗng tim đập loạn n h ị p lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy phía sau mình không biết lúc nào xuất hiện một bóng người đó là người ăn mày chỉ liếc mắt một cái ngô minh liền nhận ra đối phương đến đối phương quả nhiên không đơn giản vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào tới đây phải biết coi như mình sơ sẩy thế nhưng ke ri r găng đạo sư chắc chắn sẽ không thân thể nàng thực lực cường hãn lợi hại hơn thiền sư nhiều có thể tránh được mình và ke ri r găng đạo sư tra xét thì bí ẩn về người ăn mày lại một lần nữa tăng lên một c ấ p bật nhưng người ăn mày vẫn như vậy không có mục tiêu địch ý vì vậy ngô minh phi thường bình tĩnh nói ngươi đến rồi Đến người ăn mày cười ha ha vẫn tự do tự tại như vậy bất quá nơi này không phải phố xá sầm quốc mà là trạch viện yên tĩnh cái tên này lớn tiếng như thế vậy mà không có ai phát hiện thực sự là có chút khó mà tin nổi thậm chí nói là quỷ dị không sai người ăn mày này cho ngô minh cảm giác chính là quỷ dị tam tổ ngô minh lặp lại một câu ý bảo người ăn mày giải thích ý của tam tổ long hổ sơn tồn tại đứng đầu thế hệ phù sư đầu tiên sáng lập phù pháp sáng lập toàn bộ quy tắc phù sư người này là phù tổ sau vô số năm linh hồn phù tổ chết đi tàn hồn tứ t á n mục tiêu tàn hồn dựng dục ra một người người này tự xưng là thiên sư bởi vì là do mục tiêu linh hồn tàn dư của phù tổ tạo thành cho nên hắn chính là nhị tổ nhị tổ thiên sư đã từng từng tới nơi xa nhất mỗi lần đến một chỗ thì lưu lại trăm năm truyền bá phù pháp vọng tưởng lấy sức lực của một người phổ trạch phù pháp nhưng phù sư trong long hổ sơn lại cho rằng phù pháp không thể truyền ra ngoài vì lẽ đó thiên sư đi đến đâu thì bọn họ sẽ đi theo giết chết sinh linh đồ tháng vô số người chết thảm thậm chí bọn họ chèn ép một phái thiên sư giết người nhà của hắn diệt môn đồ của hắn người đi đầu sau đó tự phong tam tổ sau đó vẫn thống ngự long hổ sơn cho đến nay hắn là thái thượng hoàng long hổ sơn chưởng quản tất cả người ăn mày vừa cười vừa nói hiển nhiên trong miệng hắn tam tổ tuyệt đối không phải người bình thường đương nhiên cũng là một hạng người lòng dạ độc ác chỉ có điều những chuyện này nhất định là niên đại xa xưa không có quan hệ gì tới ngô minh vì lẽ đó anh mở ra tay nói tam tổ thì sao có quan hệ gì tới ta đại tạo hóa mà ngươi đã đáp ứng đâu đừng nói với ta là ngươi đang gạt ta đấy nhé ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi ta nói tới đại tạo hóa là cùng tam tổ có quan hệ ngươi lần này nhất minh kinh nhân đạt đến độ cao ngày xưa chỉ có phù tổ mới có thể đạt được nhất định sẽ bị tam tổ quan tâm nếu như được hắn coi trọng ngươi sau này sẽ thăng chức rất nhanh muốn cái gì sẽ có cái đó coi như là muốn thu tập mảnh vỡ thần ấn cũng dễ như trở bàn tay hơn nữa có tam tổ che chở coi như là huyền hạm quỷ hạm tộc cũng không dám làm gì ngươi bởi vì chính huyền hạm cũng không trêu chọc nổi tam tổ người ăn mày rất hâm mộ nói tự hồ hâm mộ ngô minh sắp leo lên cành cao thì ra là như vậy ngô minh hoàn toàn thất vọng đây chính là đại tạo hóa mà người ăn mày nói tới sao nói thật có lẽ người khác cảm thấy là chuyện tốt thế nhưng đối với ngô minh mà nói đại tạo hóa này thực sự không khiến anh hứng thú chút nào ngô minh không có ý định ở lại long hổ sơn này bất quá nếu như có thể dựa vào uy thế tam tổ kinh sợ huyền hạm cũng là một biện pháp tốt bởi vì ngô minh biết mình hiện tại vẫn không phải là đối thủ của huyền hạm coi như là thêm vào tổn sư kerrigan cũng không được huyền hạm thuộc về tồn tại thời kỳ viễn cổ thực lực đã đạt đến độ cao không thể tưởng tượng nổi ít nhất trước mắt ngô minh gặp phải huyền hạm thì phải trốn càng xa càng tốt nếu như ý thức thiên hạm vẫn còn thì có thể kinh sợ đến huyền hạm kia nhưng thiên hạm lần đó vì thay mình chống đỡ công kích của huyền hạm đã tiêu hao hết thần thức triệt để dung hợp bên trong ý thức thể của mình chẳng khác gì đã biến mất rồi cho nên cũng không thể trông c ậ y vào nói chung sự tình tam tổ mà có thể leo lên thì tốt trèo không lên cũng không đáng kể vào lúc này người ăn mày đột nhiên vất tay áo xoay người nhanh chân rời đi đại tạo hóa ta đã cho ngươi như vậy chia tay có duyên gặp lại nói xong lập tức nhảy ra khỏi tường vây ngô minh lập tức nhảy đến đầu tường nhưng không còn thấy bóng dáng người ăn mày đâu nữa đối phương vẫn đến và đi một cách bí ẩn thậm chí không có một chút khác biệt nào đối với mình không hề có địch ý hơn nữa quỷ quyệt như vậy còn nói đưa đại tạo hóa cho mình nhưng ngô minh nghĩ mãi vẫn cảm giác trong đó có vấn đề thời điểm ngô minh leo lên trên tường vây quan sát tổn sư kerrigan sau đó cũng xuất hiện ở đầu tường làm sao vậy kerrigan đạo sư dường như đột nhiên xuất hiện cả người tựa hồ từ trong hư không nhảy ra đây là một năng lực đặc biệt của tổn sư có thể thuấn di cấp tốc lấy tốc độ và tính bí ẩn mà nói thủ đoạn của nàng đã thuộc về tồn tại hàng đầu nhưng hiển nhiên người ăn mày so với tổn sư kerrigan còn nhanh hơn còn muốn bí ẩn hơn bởi vì từ trong câu hỏi của kerrigan đạo sư thì ngô minh liền biết nàng căn bản không có nhận ra được người ăn mày xuất hiện và rời đi trước đây ngô minh không thể tự mình tìm ra sự tồn tại của người ăn mày này nên đã không nói với kerrigan về điều đó bất quá trước mắt đúng là có thể hỏi đạo sư một chút xem có thể từ trong trí nhớ của tổn sư tìm ra manh mối hay không lúc này ngô minh đem sự tình người ăn mày nói ra k e r y găng đạo sư vừa nghe lập tức giật nảy cả mình còn có chuyện như vậy k e r y găng đạo sư cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó nói dựa theo lời nói người ăn mày tám chín phần mười là một phù sư hơn nữa khẳng định không thể là hạng người vô danh mà phù sư có tiếng trong lông hổ sơn cũng không có người ăn mày bất quá hắn nói tới tam tổ là có đó là phù sư trưởng quảng long hổ sơn mạnh nhất nhưng rất lâu trước đây cũng đã đóng cửa không ra rất nhiều người đều đã đem hắn trở thành truyền kỳ giống như phù tổ người ăn mày biết tam tổ vậy thì tuyệt đối không phải phù sư phổ thông hơn nữa hắn nói không sai ngay hôm nay thời điểm ngươi tìm hiểu phù triện mới một vị trưởng lão trong hội nghị phù sư có tới tìm ta hỏi dò tỉ mỉ chuyện của ngươi trước khi đi còn thần thần bí bí nói ngươi sau này tiền đồ vô lượng ta lúc đầu còn không rõ là có ý gì bây giờ suy nghĩ một chút hẳn là phù sư tam tổ nổi lên hứng thú đối với ngươi chuyện này dính đến cơ cấu quyền lực long hổ sơn bị cao tần g long hổ sơn quan tâm đến cũng không biết tốt hay xấu bất quá ngô minh hiện tại tâm cảnh rất rộng tuy trong lòng lưu ý nhưng cũng là một mặt không đáng kể đúng rồi đạo sư lúc ta ở hải sơn lĩnh nhờ số trời rung r ũ i từng chiếm được một phần phù pháp chạm trổ trên mai rùa tứ tượng tộc huyền vũ uy lực cực lớn ta đã sớm muốn để ngươi xem một chút nhưng mấy ngày này ta đến học tập phù pháp nên đã quên mất chuyện này ngô minh vỗ tráng một cái vội vàng lấy phù pháp trên mai rùa ra đối với kerrigan đạo sư thì ngô minh không có điều gì giấu g i ế m loại phù pháp tam giới hỏa phù này nếu như kerrigan đạo sư học được tin tưởng cũng nhất định phi thường lợi hại kerrigan đạo sư vừa nhìn lập tức sắc mặt đại biến vội vàng thu hồi phù pháp trên mai rùa đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía một chút đi theo ta k e r r y g a n đạo sư nói xong lập tức lắc mình nhảy xuống đầu tường sau khi hai người vào phòng k e r r y g a n đạo sư mới đóng chặt cửa lại một mặt vui vẻ nói ngô minh ngươi biết đây là cái gì không đây chính là phù pháp của phù tổ hơn nữa đã sớm thất truyền tam giới hỏa phù ngay cả ta đều chỉ nghe nói qua có người nói là phù pháp có công kích mạnh nhất liệt diễm phần thiên thông tam giới quan trọng nhất đây chính là phù pháp do phù tổ sáng chế ngươi xác định để ta học kerrigan tự nhiên hưng phấn cực kỳ p h ù pháp này nếu như thả đi ra bên ngoài tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi tinh phong huyết vũ nhưng ngô minh vậy mà lại không chút do dự liền cho mình chỉ điểm này liền để kerrigan cực kỳ cảm động này cũng chả là gì nếu như đạo sư có thứ tốt cũng không thể không cho ta đúng không ngô minh tùy ý cười ha ha nhưng để kerrigan nghe lòng tràn đầy vui mừng lúc này cũng là gật gật đầu không khách sáo nói thêm gì nữa ngô minh nói không sai nếu như mình có phù pháp thất truyền này thì cũng sẽ để hắn ta đi học vậy ta liền đi nghiên cứu chờ ta nắm giữ phù pháp trên mai rùa này thì sinh tử thiền sư cũng chỉ là ý niệm của ta mà thôi coi như sau này chúng ta gặp phải huyền hạm cũng có sức đánh một trận rồi k e r r y g a n g đạo sư đang nghe truyện trên tv audio cv giờ khắc này kiên định nói hiển nhiên phù pháp trên mai rùa cho nàng tự tin rất lớn cứ như vậy thêm hai ngày nữa sáng sớm hôm đó ngô minh bị k e r r y g a n g đạo sư kêu đi ra ngoài Lít mắt liền lạ, mắt thấy mặt mà sắc Kerrigan quái đạo sư sắc mặt quá lạ, mà ở bởi ê trên viên n cạnh Kerrigan còn đứng vài phụ sư ăn sang trọng, từ thần thái và khí tức trên người bọn họ liền biết cùng một đẳng tổn Kerrigan, thậm chí địa vị còn cao hơn. Ngô Minh, tiền vọng mặc tức cấp chí cao đức cao vọng trọng, lại đây chào lại phụ thái khí họ thậm phụ hỏi vài biết với bối đi. trọng, địa đây đều đây và vị là tàu là sư sư sư, sư, sư một từ b vì có người ngoài nên ke ri g a n đạo sư không âm thầm cười đùa cùng ngô minh mà đổi loại vẻ mặt lãnh ngạo đều có một cổ khí thế ngô minh cũng hết sức phối hợp đi tới hành lễ ngay khi hai phù sư giải thích ý định của họ ngô minh liền biết tại sao ke ri găng đạo sư có vẻ mặt quái lạ đơn giản mà nói chính là có một đại nhân vật long hổ sơn muốn gặp mình nếu là trước đây thì có lẽ ngay cả ke ri găng đạo sư đều đoán không ra đại nhân vật kia là ai bất quá trải qua chuyện người ăn mày ngô minh hầu như có thể xác định đại nhân vật kia chính là phù sư tam tổ đương nhiên chuyện như vậy ngô minh đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho nên bình tĩnh lại rất nhanh nếu phù sư tam tổ muốn gặp mình vậy thì đi gặp hắn là được ngay cả người ăn mày thần bí cũng nói rồi phù sư tam tổ khẳng định đã nghe nói có người có thể trong vòng một ngày thông qua hai loại đẳng cấp kiểm tra phù đồ và phù sư thiên tư trắc việt cho nên mới muốn tiếp kiến dù sao thì ngô minh xác thực là tiền đồ vô lượng luận chỗ dựa có tổn sư luận thiên phú có thiên phú hiện tại tiếng tâm đều có toàn bộ long hổ sơn hiện tại không biết ngô minh ngược lại đã ít lại càng ít ai không biết có người sáng tạo truyền kỳ làm được như phù tổ ngày xưa đã từng làm được nếu như có thể mượn cơ hội này cùng phù sư tam tổ giao hảo thì không thể tốt hơn coi như không thể tin tức truyền đi cũng có thể kinh sợ một ít kẻ địch phải biết phù sư tam tổ còn lợi hại hơn so với huyền hạm ai dám t r e o chọc tổng sư vậy chúng ta liền mang đệ tử bảo bối này của ngươi đi trước lần này ngươi dạy được một đồ đệ tốt sau này còn phải nhờ tổn sư ngươi chăm sóc nhiều hơn a hai phù sư cùng kerrigan đạo sư đơn giản khách sáo vài câu liền lập tức mang theo ngô minh rời đi dù sao bọn họ mang theo nhiệm vụ mà đến không dám kéo dài nhìn thấy ngô minh rời đi kerrigan đạo sư suy nghĩ một chút sau đó gọi trịnh phát tới để hắn lập tức đem tin tức ngô minh được viên sư tạo sư mang đi tung ra ngoài người bình thường có lẽ không phát hiện được cái gì thế nhưng thiền sư nhất định sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra phải biết viên sư cùng tào sư đều là phù sư nguyên lão trong hội nghị sẽ không dễ dàng x u ấ t động càng sẽ không tùy tiện bị người điều động đi làm việc nếu một hai phải nói ai có thể sử dụng hai vị đại phù sư này tự mình đi một chuyến vậy cũng chỉ có phù sư tam tổ có thể được phù sư tam tổ hầu như trăm năm cũng không lộ diện tiếp kiến chỉ cần không phải kẻ ngốc liền biết ngô minh sau này tất nhiên là một bước lên mây Kerry găng trịnh phát phân tán tin để phát t ứ chẳng c í n muốn kinh sợ. Đối với mệnh lệnh tổn sư, một người tôn sư trọng đạo như trịnh phần hành. h phát chấp h là một trăm trăm Đối với đi sợ. sư, sư sẽ sẽ đạo c mấy chốc tin tức ngô minh vừa mới thông qua kiểm tra phù sư được hai vị đại phù sư viên sư tạo sư mời đi liền bay đầy trời người bình thường chỉ cho đây là sự tình bình thường dù sao thiên tài trong vòng một ngày thông qua hai đại kiểm tra phù đồ phù sư được hội nghị phù sư tiếp kiến cũng không là gì nhưng vấn đề là lần này không phải ngô minh đi mà là nhân gia đến xin mời người đến xin mời càng là hai trưởng lão đại phù sư đức cao vọng trọng đều muốn cao quý hơn so với thiền sư tổn sư trong này bao hàm ý gì người thông minh liếc mắt là đã nhìn ra được diêu gia diêu sư nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là sững sờ sau đó là liên tục cười khổ lợi hại a vậy mà có thể để cho viên sư tào sư đi đón hai vị này ngay cả ta thấy cũng phải cúi đầu hành lễ trong lông hổ sơn có thể khu sử nhị lão bọn họ sợ là chỉ có phù sư tam tổ lẽ nào may mà diêu gia không có tiếp tục làm khó dễ ngô minh còn giúp hắn một tay xem như là đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt người đâu đi gọi thằng nhóc diêu quần tới cho ta từ hôm nay trở đi ta phải cố gắng quản giáo tên tiểu tử này lần này nếu không phải nhờ mộ tổ tiên bốc khói xanh thì còn không biết bị con thỏ nhỏ chết bầm này hại như thế nào nữa đây diêu quần bị gia gia hắn sửa trị như thế nào tạm thời không đề c ậ p tới đãi ngộ của phan an phan gia tuyệt nhiên không giống như diêu quần bởi vì phan an kết giao với ngô minh liên đối địa vị toàn bộ phan gia đều tăng lên một chút đặc biệt là biết ngô minh rất có khả năng được phù sư tam tổ trong truyền thuyết tiếp kiến điều này cho thấy nhân vật huyền thoại phù sư tam tổ cũng coi trọng ngô minh hiển nhiên phan gia bọn họ cũng có thể được không ít chỗ tốt phan an thực sự xấu hổ khi được phan sư khen ngợi tự nhiên là dương, dương tự đắc so với diêu gia và phan gia thiền sư bên kia nghe được tin tức này bị dọa gần chết địa vị thiền sư cao nên tự nhiên biết phù sư tam tổ là nhân vật cấp bậc nào phải biết ở thời điểm hắn vẫn còn là tiểu hài tử chính là nghe truyền thuyết về phù sư tam tổ mà lớn lên trong lòng hổ sơn cho tới bây giờ cũng chỉ có ba người có thể xưng là lão tổ thứ nhất không cần hỏi chính là phù tổ sáng lập phù pháp cường giả chân chính có người nói vào lúc ấy bảy đại linh tộc có hơn một nửa đều không tồn tại thứ hai chính là người xưng nhị tổ thiên sư chỉ có điều sự tình nhị tổ là cấm kỵ không người dám đề cập đến mọi người cũng chỉ biết là nhị tổ phạm vào cấm kỵ long hổ sơn bị tam tổ đại nhân giết chết mà tam tổ đại nhân là tồn tại lão tổ duy nhất hiện nay chỉ có điều bởi vì trăm năm không ra mặt nên một ít phù sư tuổi trẻ thậm chí còn không biết tồn tại vị tam tổ đại nhân này thế nhưng không nghi ngờ chút nào quyền uy tam tổ đại nhân là không thể nghi ngờ coi như là đại phù sư Tam Tổ Đại nghĩ h â n nói i ế t t ì vì mình mình cũng cản. chính Chính thức cao không quyền khủng bố nên Thiền sư mới sợ hãi như vậy, Tam Tổ Đại Nhân muốn tiếp ký Ngô Minh khẳng định là thưởng thức hắn,、đã、như thế mình đừng nói lại đi đối phó Ngô Minh, Ngô Minh kia không đến gây sự với mình đã là đốt hương n gây g ký kia Phụ hãi thế phó h ai Tam Tam đối. bởi biết mới Đại tiếp lại đi đối với rồi. dám Đây đã đã đốt uy tuyệt vậy, là là là Tổ Tổ bố Sư Sư sợ sự tới đây thiền sư chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất như vậy nhưng hắn thật không dám lại đi đối phó ngô minh vốn mấy ngày trước tên liêu chính rác rưởi đã biến mất Hắn đây ã tra được hẳn là bị người giết chết, hơn nữa rất có thể là bị ngô minh giết chết. Chỉ cần lợi dụng bí thuật phù pháp đặc thù thu thập tàn thể làm chứng chống lại ngô minh. Giết chết phù đồ là việc nhỏ, nhưng giết chết một tổn nữa ngay được đặc được đồ đại người nhưng sư sư lợi có Chỉ cần chính có chứng chống việc chính cả cũng không có cách hẳn hơn Minh phù pháp hồn Minh. phù nhỏ, phù không Ngô dụng Ngô nào là là liêu là làm lại là là bị bị bí giải v sự, Đây là thiền sư đánh chủ ý nhưng bây giờ nghe tin tức ngô minh được viên sư t à o sư tự mình tiếp đi hắn lập tức là từ bỏ dự định nguyên bản của mình người được phù sư tam tổ coi trọng làm sao mình còn dám đối phó vậy chính là đang khiêu khích quyền uy tam tổ đại nhân này không phải là tìm chết sao cho nên mặc dù vạn phần không cam lòng nhưng thiền sư vẫn tạm thời từ bỏ kế hoạch đối phó ngô minh hắn cũng không muốn vô cớ tìm đến cái chết lúc này ngô minh ở trên một chiếc máy bay chiếc máy bay này giống như một chiếc thuyền lớn được linh khí bao bọc bay về phía đỉnh long hổ sơn với tốc độ khó tin l o n g hổ sơn lớn vô cùng lớn đến khó có thể tin k hai u vực mà ngô minh hoạt động trước đây chỉ nằm dưới chân mà Minh nằm Ngô động Long、Hổ、Sơn.、Keri、Găng đạo sư đã từng nói xung quanh dưới nói hoạt Hổ đây Kerry n ư chân có vô số thành trì, thôn xóm càng Hổ thành thôn hàng Long Sơn lượng ngàn, là số số xóm vô trì, trăm ngàn, mà đại ỉ n núi cách chân núi nghìn h cách Hai một trăm dặm. đ phù sư tới đón ngô minh thực lực đều không yếu ngô minh có thể cảm giác được trong hai người bọn họ ai cũng đều mạnh hơn so với thiền sư thậm chí còn mạnh hơn so với kerrigan đạo sư mà dọc theo đường đi hai đại phù sư này không nói nhiều nhiều lời chỉ là nói cho ngô minh có một đại nhân vật muốn gặp hắn ta nếu như không có người ăn mày ngô minh chắc chắn sẽ không thể đoán được ai muốn gặp mình mà hiện tại anh có thể k h ẳ n g định người cử người đến đón mình chính là phù sư tam tổ vì vậy ngô minh cũng không nói gì chỉ là yên lặng ngồi ở trên thuyền không bao lâu sau ngô minh mở mắt nhìn ra ngoài thì nhìn thấy ở đỉnh long hổ sơn xuất hiện một tòa cung điện vô cùng to lớn cung điện này có kích thước to lớn quả thực là hiếm thấy trên đời ở ngoài cung điện có mười vạn phù binh đóng g i ữ những phù binh này đều mặc trường bào vẻ mặt nghiêm túc một đám thực lực đều vượt qua trình độ liêu chính tuy còn không đạt tới trình độ như diêu sư và phan sư thế nhưng bởi vì số lượng đông đảo cũng khiến người cảm thấy ập vào trước mặt cảm giác áp bách đến tục cùng là người nào có thể để cho mười vạn phù binh canh giữ ở bên ngoài cung điện hơn nửa mười vạn phù binh này sợ là người bình thường căn bản không biết đến sự tồn tại của bọn họ n g ô minh nhớ kỹ một lát nữa phải quỳ l ạ i hành lễ hỏi ngươi cái gì đáp cái đó tuyệt đối không nên ẩn d ấ u sự tình làm tốt thì sau này ngươi tiền đồ vô lượng coi như là vượt qua tổn sư cũng là dễ như ăn cháo thuyền lớn chậm rãi hạ xuống viên sư và tào sư mở miệng căn g dặn ở đây bọn họ đều đang không dám nói chuyện lớn tiếng ngô minh chỉ có thể gật đầu không nói cái gì khác chỉ cần nhìn tòa cung điện nguy nga này cùng với trăm vạn phù sư bên ngoài liền biết uy thế phù sư tam tổ lớn bao nhiêu tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ không có cách nào ngô minh cũng chỉ có thể cẩn trọng một chút theo hai đại phù sư đi xuống thuyền lớn đi trên quảng trường rộng gấp hai ba lần sân bóng không qua khi nói đây là hoàng cung cho dù là hoàng cung xa hoa lộng lẫy nhất mà ngô minh từng thấy thì cũng kém xa nơi này một phần có thể nhìn thấy mấy ngàn tòa cung điện vẫn còn tương đối lớn còn có vô số tiểu đ ì n h viện đếm không xuể mà thủ vệ bên trong cung điện đã không còn là phù binh mà là thi binh chỉ có điều những thi binh rõ ràng là loại đẳng cấp cao nhất thân thể như sắt thép vĩnh viễn sẽ không mục nát hơn nữa chúng nó trăm phần trăm phục tùng mệnh lệnh sẽ không có phản kháng sau khi đi bộ hơn nửa giờ ngô minh mới cùng hai đại phù sư đến trước một chủ điện vô cùng hùng vĩ chờ ở đây chút nữa sẽ gọi ngươi tiến vào tuyệt đối đừng chạy loạn đến nơi này hai đại phù sư địa vị cao quý cũng cực kỳ cẩn thận nói âm thanh thậm chí ép rất thấp tự hồ sợ quấy nhiễu đến người nào vậy không thể không nói bầu không khí được tạo ra rất tốt ngay cả ngô minh cũng trong tiềm thức trở nên căng thẳng thầm nghĩ xem ra địa vị phù sư tam tổ so với mình tưởng tượng ra còn cao hơn a hai vị đại phù sư lúc này ngoan ngoãn như cháu trai nhưng ngẫm lại người ăn mày thần bí đã từng nói phù sư tam tổ này quyền thế to lớn nhất trong long hổ sơn không chỉ thực lực cường hãn mà tính cách còn tàn nhẫn g i ế t chết nhị tổ thiên sư càng là g i ế t cả nhà của hắn lúc này mới ngồi vị trí vững vàng mặc dù là sự tình cực kỳ lâu lúc trước nhưng cũng có thể nhìn ra phong cách hành sự của phù sư tam tổ lúc này lại nhìn dáng vẻ cẩn thận của hai vị đại phù sư mang mình tới một chút ngô minh liền biết hẳn là phải ứng đối như thế nào dù sao biểu hiện cung kính là được hai đại phù sư tiến vào chủ điện ngô minh liền chờ ở bên ngoài đợi hồi lâu ước chừng đợi hơn một giờ ngô minh nhìn thấy ít nhất có mấy ngàn thi binh cầm vũ khí đi qua tuần tra khắp nơi đánh giá thi binh ở bên trong cung điện tuần tra cũng có hơn vạn người xác thực là vô cùng bạo tay cuối cùng sau khi đợi một lúc hai đại phụ sư trước đi vào quay lại nói ngô minh đi vào vào lúc này mới nói cho ngô minh ngô minh người muốn gặp ngươi lần này chính là phù sư tam tổ đại nhân long hổ sơn đó là một nhân vật giống như thần tiên nhớ kỹ tam tổ đại nhân yêu cầu ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó kêu ngươi nói gì thì ngươi liền nói cái đó miễn là ngươi có thể làm hài lòng tam tổ đại nhân sau này địa vị ngươi chí ít cũng sẽ giống như chúng ta mau đi đi nói xong hai vị này liền cung cung kính kính chờ ở một bên như vậy ngược lại khiến ngô minh trở nên căng thẳng hiển nhiên hai vị này sẽ không đi vào cùng với hắn ta bất đắc dĩ ngô minh chỉ có thể tự mình đi vào chủ điện đập vào mắt thấy chính là hai hàng thi binh thân cao ba thước trở lên ăn mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí thi binh những thi binh này da dẻ đã hiện ra màu tím cũng không biết là đẳng cấp nào trên trán có kim phù d á n vào đằng đằng sát khí hiển nhiên chúng nó thuộc về cận vệ từ hai hàng có tới hơn ba mươi tên thi binh đi tới bên người ngay cả ngô minh cũng cảm giác được áp lực thực lớn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình có mục tiêu địch ý những thi binh này sẽ xuất thủ ngay lập tức hắn ta có thể phán đoán ra những thi binh này phi thường lợi hại chí ít lợi hại hơn nhiều so với bốn thiên khải kỵ sĩ mà trong chủ điện đồng dạng cực kỳ rộng rãi mặt đất lát bằng gạch ngọc bằng phẳng như gương mười sáu cây cục lớn ba người ô m trải rộng chủ điện bày ra khí thế uy nghiêm phía trước trên một cái ngai có một người đang ngồi người này m ặ t trường bào với khuôn mặt già nua nói là có mấy trăm tuổi cũng tuyệt đối có người tin hơn nữa ngô minh biết nếu những lời đồn đại mà hắn ta nghe được là sự thật như vậy tuổi của vị phù sư tam tổ này tuyệt đối không chỉ là mấy trăm tuổi đương nhiên phù sư tam tổ cho ngô minh một cảm giác khác đó là thực lực của đối phương sâu không lường được còn sâu đến mức nào dù sao cũng hơn huyền hạm là được rồi chính mình ở trước mặt phù sư tam tổ này tự hồ không có bí mật gì giấu giếm được thậm chí chỉ cần mình có ý nghĩ gây rối đối phương tự hồ đều có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu cũng may chính mình không có người ăn mày thần bí đã từng nói phù sư tam tổ sở dĩ sẽ chọn gặp mình là vì mình ở trong vòng một ngày thông qua kiểm tra phù đồ và phù sư trên thực tế Mô Minh cẩn thế ậ vậy n ngẫm nghĩ, có thể làm được chuyện như vậy kỳ thực có rất nhiều người, cần tiên luyện, gian chọn trong một ngày, rất nhiều người cũng có thể hoàn thành. làm đem kiểm một thể thực chỉ thời thể h có được có trước cố có rất tu tra rất t lựa kỳ ý nhưng chưa từng có người nào làm như thế bởi vì trong truyền thuyết chỉ có phù tổ đã từng từng làm như thế mà những người khác xuất phát từ sùng bái và kính trọng đối với phù nên không dám cố ý lựa chọn phương pháp này nói không êm tai chính là bất kính đối với phù tổ chính là muốn khoe khoang muốn nói phù sư tam tổ sao có khả năng không biết điểm này thế nhưng hắn vẫn muốn gặp mình ngược lại khiến ngô minh vô cùng bất ngờ không nghĩ ra then chốt trong đó chỉ có điều nếu đối phương muốn gặp vậy thì gặp ngược lại dù sao cho tới bây giờ ngô minh cũng không cảm thấy có gì không ổn vào lúc này phù sư tam tổ trên bảo tọa nhìn ngô minh một chút chậm rãi nói ngươi chính là ngô minh làm được sự tình giống như phù tổ sao tốt rất tốt tuổi còn trẻ cũng đã mở ra đệ nhất khí hải quan trọng nhất chính là ngươi không sợ uy nghiêm phù tổ ngươi đã chọn làm chuyện người khác muốn làm mà không dám làm ta rất hài lòng kỷ lục do phù tổ tạo ra cũng nên bị phá vỡ ngô minh vừa nghe lời nói phù sư tam tổ này rõ ràng là mang thâm ý a lấy trí thông minh ngô minh ngay lập tức phản ứng lại phù sư tam tổ sẽ không phải là đã sớm không hài lòng đối với phù tổ đúng khẳng định là như vậy người ăn mày thần bí đã nói lúc trước phù sư tam tổ có lẽ có tội danh diệt sát nhị tổ thiên sư mà nhị tổ thiên sư chính là một tia tàn hồn phù tổ lúc trước biến thành như thế sắp xếp lại một chút liền biết phù sư tam tổ khẳng định cũng là phi thường căm ghét đối với phù tổ nhưng bởi vì ở long hổ sơn ngay cả chính hắn cũng không cách nào tiêu trừ ảnh hưởng của phù tổ nếu như quả có người khiêu chiến quyền uy phù tổ hắn cũng nhất định sẽ chống đỡ có lẽ đây là nguyên nhân mà vị phù sư tam tổ muốn gặp mình dưới cái nhìn của hắn mình đã làm được chuyện mà phù tổ năm đó có thể làm chính là cơ hội kéo phù tổ từ trên tế đàn xuống nói cách khác phù tổ cũng chỉ đến như thế mà thôi hơn nữa ngô minh đánh giá phù sư tam tổ dự định để cho mình tiếp tục đi thách thức những huyền thoại và kỷ lục do phù tổ năm đó thiết lập đồng thời loại bỏ ảnh hưởng không thể lay chuyển của phù tổ không thể không nói kết quả phân tích của ngô minh vào lúc này rất gần với sự thật phù sư tam tổ muốn gặp hắn ta chính là vì chuyện này hơn nữa còn sẽ để ngô minh không ngừng chủ động khiêu chiến kỷ lục của phù tổ trong truyền thuyết thông qua ngô minh đem sức ảnh hưởng của phù tổ ở long hổ sơn không ngừng suy yếu coi như có người chỉ trích cũng chỉ có thể đến trên đầu ngô minh đến lúc đó phù sư tam tổ chỉ cần xử phạt ngô minh d á m bất kính đối với phù tổ là có thể ngồi mắt ăn bát vàng đương nhiên chuyện này trước hắn đã sớm nghĩ tới nhưng vẫn không tìm được ứng cử viên phù hợp ngô minh xuất hiện xem như là để hắn nhìn thấy hy vọng k i ê nói thật có thể tìm được người có thể thỏa mãn mấy cái điều kiện này cũng không dễ dàng chính vì như thế ngô minh xuất hiện mới khiến phù sư tam tổ quan tâm nguyên nhân chính là như vậy mà ngoại trừ phù sư tam tổ thì những người khác căn bản không biết chỉ cho là phù sư tam tổ thưởng thức ngô minh mới ngoại lệ triệu kiến ngô minh trong lòng mới vừa nghĩ tới đây trong chớp mắt một luồng thần thức cực kỳ mạnh mẽ bỗng nhiên xâm nhập ý thức thể ngô minh sau một k h ắ c ngô minh còn chưa kịp phản ứng ý thức hắn ta liền bị kéo vào một không gian đen kịp không tốt ngô minh lập tức biết xảy ra chuyện gì chính mình lại bị người chiếm cứ thân thể bình thường mà nói chỉ có ý thức thể cực mạnh mới có thể chiếm cứ thân thể của người khác giống như ngô minh nếu cần thiết thì hắn ta cũng có thể chiếm cứ thân thể của người khác đương nhiên hiệu quả chiếm cứ cũng chỉ có thể duy trì chốc lát chiếm cứ thân thể chính là chiếm cứ một ý thức thể khác và có thể làm bất cứ điều gì ở thế giới bên ngoài ngô minh chỉ lơ đ ả n g trong chốc lát sau đó khôi phục bình thường bất quá dù vậy p h ù sư tam tổ trên bảo tọa cũng lập tức phát hiện kẻ nào lại dám ở trước mặt bản lão tổ đoạt xá muốn chết nói xong một tấm bồ chú bỗng dưng bốc lên sau đó hóa thành một bàn tay to lớn đập tới phá linh phù tam tổ ngươi còn có loại đức hạnh này ta còn tưởng những năm này ngươi tiến bộ bao nhiêu ngô minh lúc này cười hắc hắc lộ ra vẻ mặt trước giờ hắn ta chưa từng thể hiện âm thanh tuy không thay đổi thế nhưng ngữ k h í tuyệt nhiên không giống giống như trưởng bối nói chuyện với tiểu bối vậy nói xong ngô minh cũng nhấc vung tay lên một lá bùa bay ra đó là một đạo thiên sư phù lá bùa đụng vào cự t r ư ở n g ầm ầm nổ vang Linh bạo kịch liệt điện đi, giá điện toàn bộ nóc nhà ngọc trên cũng thành phấn, trong nháy nửa. kịch chủ hất gạch thạch chủ bạo bộ bay trị cây cột mặt đất một mắt một đem đều xa gãy xỉ vỡ vỡ thiên sư phù có thể đem thiên sư phù phát huy ra công hiệu này chỉ có một người ngươi là nhị tổ thiên sư không nghĩ tới ngươi vẫn chưa bị hồn phi phách tán phù sư tam tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi trong nháy mắt từ bảo tọa đứng lên một mặt không dám tin tưởng biết là tốt rồi ở ngoài cung điện này của ngươi có mười vạn phù binh mười vạn thi binh càng có cạm bẫy vô số có thể thấy được ngươi rất sợ hãi sợ cái gì sẽ không phải sợ ta trở về tìm ngươi lấy mạng sao chỉ tiếc ngươi thiên toán vạn toán chung quy là tính lọc một điểm ta vẫn đi vào được ngô minh lúc này cất giọng nói ngươi tiến vào thì sao nhị tổ thiên sư ngươi đừng tưởng ta không thấy được ngươi hiện tại chỉ là một luồng ý thức không trọn vẹn chỉ bằng ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta năm đó ta có thể giết ngươi ngày hôm nay cũng như thế nói đến chính ngươi muốn chết tự mình chui đầu vào lưới lần này đừng mong chạy thoát tam tổ nở nụ cười dữ tợn phất tay vung một cái lập tức có mười mấy đạo phù chú sáng ngời ư bay lên quanh người lần này ngược lại ngô minh càng cười to hơn như thể trong mắt hắn ta đang nhìn vào một kẻ ngốc tam tổ năm đó ngươi chỉ là một đệ tử bình thường mà ta thu nhận không ngừng a dua nịnh hót mới bò đến vị trí lúc trước ngươi không cảm ơn đái đức ngược lại lấy oán trả ơn ta đây không trách ngươi nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết cả nhà của ta hủy diệt linh hồn của bọn họ một chút cũng không lưu lại cho ta chỉ mỗi điểm này ta sẽ không bỏ qua ngươi hơn nửa ngươi theo ta nhiều năm như vậy lẽ nào còn không biết phong cách hành sự của ta nếu như không hoàn toàn chắc chắn thì ta như thế nào sẽ dễ dàng tìm đến ngươi ngươi thật cho là ta tới chịu chết sao ngô minh xem thường cười lớn sau đó tròng mắt co r ụ t lại tay vừa nhất trên cổ tay xuất hiện ba vòng phù văn đây là phù triện công kích mạnh nhất năm đó phù tổ sáng chế tam giới hỏa phù không tốt phù sư tam tổ nhìn thấy ba tấm phù triện trên cổ tay ngô minh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chỉ có điều không chờ hắn nói xong bên kia ngô minh liền một bước bước ra biến mất trong mắt hắn sau một khắc toàn bộ đại điện bị một ngọn lửa phóng lên trời bao phủ Ngọn lửa này xuyên lửa t hai ấ u bầu thiêu sâu bên trời, thậm chí thiêu đốt long hổ sơn thành một cái hố sâu cực lớn. thậm cái ngoài chí hổ hố chí cực lông lớn, l sơn ngọn ử này, gần sóng ngọn lửa hừng hực cũng lửa hực h t ê u xung quanh khu hủy thể phạm hàng Hai các vực vật vi trong trăm mét.、Hai、đại phù sư đang ở bên ngoài đại điện nghe thấy tiếng nổ thứ nhất liền biết không ổn lập tức mang theo mấy trăm tên thi binh hướng về chủ điện phóng đi nhưng bọn họ còn chưa kịp tiến vào thì toàn bộ đại sảnh đã bị thổi bay toàn bộ chủ điện đã bị tam giới hỏa phù triệt để phá hủy Mấy trăm thi binh xung quanh trong mắt mà nháy thi trong đốt thành trò binh quanh hai đại phù nhiên bụi, đại bị xung cũng sư dĩ không ít phù sư lâu năm đặc biệt là đạt đến tồn tại đại phù sư lúc này lập tức kinh sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm xa xa nhìn đỉnh long hổ sơn chấn động không nói ra lời Chuyện này. đây là phù pháp độc nhất của phù tổ trong truyền thuyết tam giới hỏa phù tục truyền chỉ có phù tổ đại nhân mới thi triển được hơn nữa đã thất truyền vô số năm trước tam giới hỏa phù nhất định là tam giới hỏa phù khó mà tin nổi chẳng lẽ nói phù tổ đại nhân không có chết đỉnh long hổ sơn là chỗ ở tam tổ đại nhân chẳng lẽ tam tổ đại nhân đã xảy ra chuyện gì nhanh lập tức lên núi thiền sư cũng trước tiên bay tới Góng trùng nhìn vân thiên trên hỏa đúng rồi là ngô minh hiện tại tam tổ đại nhân không phải triệu kiến ngô minh sao chẳng lẽ phù sư nắm giữ tam giới hỏa phù chính là ngô minh đáng chết đáng chết thiền sư lúc này mắng to một tiếng lập tức là ném ra một tấm bùa chú triệu hồi ra một phi hành thú to lớn hướng về long hổ sơn bay đi mà cùng thời khắc đó tinh hà nhìn thấy hỏa vân xuyên thấu phía chân trời cũng biến sắc mặt lại nhìn thấy thiền sư chạy như bay rời đi lúc này không chút do dự thu dọn đồ đạc rời đi mà lúc này trên đỉnh long hổ sơn ngô minh đã thoát khỏi bóng tối cảm giác giống như khi anh bị đoạt xá ngô minh không có dấu hiệu nào đã lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể của mình sau khi anh hồi phục tinh thần lại liền nhìn thấy chủ điện đã bị triệt để phá hủy đâu đâu cũng có không khí nóng bỏng giờ phút này hắn ta đang đứng ở bên cạnh một cái hố sâu cực lớn khói nóng và bụi mù mịt vẫn đang bốc lên từ đáy hố sâu đá tảng bên bờ vực đã bị nung chảy bên trong vẫn còn dấu vết của những cột lửa n g ô minh đã từng nhìn thấy những dấu vết như vậy trước đây đó là chỉ có tam giới hỏa phù mới có thể tạo thành dấu vết hỏa diễm như vậy k i ể n nhiên trong thời gian khi mình bị chiếm cứu thân thể phát sinh rất nhiều chuyện lúc này ngô minh căn bản không cảm giác được khí tức phù sư tam tổ giống như đối phương hoàn toàn biến mất vậy ngay khi ngô minh ngây người phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người đó là người ăn mày hắn lúc này vậy mà xuất hiện hơn nửa lần này ngô minh xem rõ ràng đối phương dĩ nhiên là đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào anh căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức dao động nào trong nháy mắt ngô minh nhận ra chỉ có một khả năng người ăn mày căn bản không phải tồn tại chân thực hắn chỉ là dùng thủ đoạn nào đó ở bên trong tầm mắt của mình chiếu ra một hình ảnh đã như thế liền có thể giải thích tại sao lúc trước hắn đi đến vô tung vô ảnh ngay cả tổn sư kerrigan đều không phát hiện được mảy may bởi vì đối phương ngay từ đầu đã ẩn náu ở trong ý thức thể của mình ta dựa vào ngô minh không nhịn được mắng một câu ý thức thể của mình gần đây quả thực trở thành quán trọ công cộng mà còn không thu phí trước tiên có thiên hạm sau có người ăn mày nhìn ó i k ô n chừng ngoại trừ hai vị này còn có những người g có khác hai trừ vị mà m h không một điểm đều chằm ó p á t chút thể hiện. Không nghi ngờ chút nào, có l chằm người ăn mày trước mặt ngô minh tức giận nói đi ngươi là vị nào lúc nào đến bởi vì có tiền lệ thiên h ạ n ngô minh ngược lại rất nhanh đã tiếp nhận chuyện như vậy đối phương có thể dưới tình huống mình không hề phát hiện trốn bên trong ý thức thể của mình điều này liền nói rõ đối phương nếu như có địch ý thì mình đã sớm chết nếu mình còn sống sót đánh giá đối phương không địch ý gì đối với mình giống như thiên hạ vậy người ăn mày vừa nghe ngô minh nói cười ha hả ta biết ngươi sẽ nói như vậy xem ra ta không có chọn lầm người bây giờ đại thù ta đã báo này còn phải đa tạ ngươi đại thù ngô minh sững sờ trong lòng lập tức có một luồng dự cảm bất tường lúc này anh phản ứng lại vội vàng lắp bắp nói vậy phù sư tam tổ thì sao bị ta giết chết chúng tam giới hỏa phù ngay cả hồn phách đều đốt thành cho bụi một chút cũng không chạy thoát ngươi khi đó giết chết quỷ hạm vũ cũng dùng qua hẳn là cũng rất rõ ràng người ăn mày dưỡng dưng như không nói còn nhớ ta từng kể cho ngươi cố sự không liên quan với long hổ sơn liên quan với phù tổ cố sự nhị tổ thiên sư ta chính là nhị tổ thiên sư đã từng du lịch ngàn vạn thế giới truyền bá phù pháp nhưng không ngờ tam tổ lợi dụng chuyến đi của ta đã khống chế long hổ sơn cuối cùng ta bị hắn làm hại cũng may ta là hồn phách phù tổ biến thành nào dễ dàng bị giết hết như vậy sau đó trốn bên trong sách phù triện bản thiếu năm đó ta tự tay viết ta vẫn chờ cơ hội mãi đến tận lúc ta gặp phải ngươi hóa ra là sách phù triện bản thiếu lần này ngô minh xem như rõ ràng mình có thể lĩnh ngộ các loại phù phát nhanh như vậy thậm chí trực tiếp mở ra đ ể nhất khí hải trên thực tế đều có quan hệ với nhị tổ thiên sư mà đối phương gặp phải mình hơn nữa khi thời cơ chính mùi liền tìm cách báo thù bất quá ta vẫn quá coi thường vận may của ngươi tam giới hỏa phù là phù pháp mạnh nhất phù tổ sáng chế năm đó ngay cả tàn hồn phù tổ như cũng không biết không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm được phù pháp trên mai rồi lúc trước phù tổ lưu lại trên mai huyền vũ chuyện này quả thật chính là vận may nghịch thiên vì lẽ đó ta hiệp trợ ngươi để ngươi nắm giữ tam giới hỏa phù sau khi ngươi đến long hổ sơn thì ta liền biết mình cơ hội của mình đã tới cố ý để ngươi khiêu chiến kỷ lục năm đó phù tổ sáng chế bởi vì ta biết tên tam tổ kia đã sớm muốn suy yếu sức ảnh hưởng của phù tổ vì lẽ đó hắn chắc chắn sẽ không buông tha một cơ hội như vậy nhưng đáng tiếc hắn không biết ta đã sớm tính chính xác hắn sẽ tìm ngươi cho nên ta dùng toàn lực khống chế thân thể ngươi trong thời gian ngắn bằng vào sức mạnh tàn hồn phù tổ ta thi triển tam giới hỏa phù chân chính một lần giết chết tam tổ đại thù đã báo ta không có gì vướng bận từ nay về sau liền đi theo ngươi nhị tổ thiên sư đắc ý nói ngô minh không lên tiếng chỉ trừng trừng nhìn chằm chằm người ăn mày trên mặt không biết là nên cười hay nên khóc ngược lại đặc sắc vô cùng nhị tổ thiên sư ngô minh nhìn một chút lập tức phản ứng lại nói ồ đúng rồi trước vì lừa ngươi nói sẽ cho ngươi đại tạo hóa đó là ta lâm thời bị chuyện căn bản không có chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ bất quá nói đi cũng nói lại ta cũng không phải hoàn toàn lừa ngươi tam tổ thu thập rất nhiều mảnh vỡ thần ấn ta biết ngươi cần những mảnh vỡ kia ngươi có thể trực tiếp cướp đi ngược lại ngươi hiện tại đã giết tam tổ không bao lâu nữa phải lưu vong toàn bộ phù sư long hổ sơn đều sẽ truy sát ngươi trước khi đi mò chỗ tốt cũng không quá đáng ngươi đừng hy vọng vào ta vì triển khai tam giới hỏa phù nên ta hiện đang không có sức mạnh chỉ có thể không có việc gì trong ý thức bồi ngươi tán gẫu mà thôi ngô minh tức giận đến r u n người gặp qua vô liêm sĩ nhưng chưa từng thấy vô sĩ như vậy dùng thân thể của chính mình chọc phiền toái lớn như vậy chọc vào tổ ong vò vẽ lớn như vậy kết quả nhân gia phủi mông một cái không sao rồi còn sự tình chùi đít để cho bản thân mình làm trung r ả y nửa ngày n g ô minh một câu nói không nói ra được cuối cùng mắng một câu đại tạo hóa em gái nhà ngươi nói mau những mảnh vỡ thần ấn ở nơi nào nếu sự tình đã phát sinh n g ô minh biết nói gì nữa cũng vô dụng chỉ có thể tự nhận xui xẻo trong lòng mắng to nhị tổ thiên sư chẳng ra gì hơn nữa cũng mắng luôn cả thiên hạm thiên hạm khẳng định biết tồn tại nhị tổ thiên sư này nhưng không có tự nói với mình hai người này đều không phải thứ tốt lành gì bất quá mắng thì mắng ngô minh cũng không có cách nào hơn nữa lần này tổ ông vò vẽ quá to lớn p h ù sư tam tổ chính là lãnh tụ thống lĩnh long hổ sơn bây giờ vừa chết vậy khẳng định là toán ở trên đầu mình mình cũng không có khả năng giả chết trong long hổ sơn có quá nhiều người mình manh mối. thì gì, ẩn như nào nữa cũng Nếu như động thủ thì nhị、tổ、thiên sư đã nói rõ không thế thủ chỉ thể có được có dấu sư tra tổ đi đã giúp giải ra dựa năng sẽ bị rõ việc đã đến nước này ngô minh đơn giản bất chấp tất cả trước tiên ôm điểm chỗ tốt lại nói gia hỏa nhị tổ thiên sư vô liêm sĩ này không phải nói có mảnh vỡ thần ấn sao vậy thì cùng nhau mang đi chẳng mấy chốc dưới sự chỉ dẫn của nhị tổ thiên sư ngô minh tìm tới một tàn bão cát ở bên trong phát hiện hơn một nghìn khối mảnh vỡ thần ấn cái to lớn nhất có tới cao năm sáu mét lập tức ngô minh trực tiếp thôi thúc nạp vật phù thu sạch nếu là tàn bão cát vậy cũng có những bảo vật khác ngô minh cũng là làm cường đạo đã nghiện dù sao cũng đã tới rồi không lấy cũng ổ n cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng thu sạch tất cả cứ như vậy không còn chỗ để động thủ ngô minh lập tức lao ra ngoài dọc theo đường những thi binh căn bản không có cách nào ngăn cản ngô minh p h ù binh bên ngoài vẫn chưa xông tới đây là cơ hội tốt nhất để đào mạng chỉ chốc lát sau ngô minh liền thừa dịp lên thuyền lớn nhanh chóng thoát khỏi đỉnh núi chẳng qua ở nửa đường ngô minh liền gặp phải một số máy bay hướng bên này bay tới hiển nhiên là có phù sư muốn lên đến điều tra tình huống lại vừa vặn gặp phải ngô minh nói đến cũng khéo trong những phù sư có diêu sư và phan sư còn có mấy phù sư khác dù sao địa vị đều không thấp bọn họ nhìn thấy ngô minh cũng sững sờ lúc này diêu sư và phan sư liền hỏi ngô minh phía trên xảy ra chuyện gì nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha hiển nhiên bọn họ còn không biết phù sư tam tổ đã bị diệt ngô minh cẩn thận một cân nhắc một chút chuyện này có thể giấu giếm được nhất thời nhưng tuyệt đối không gạt được một đời đừng nói một đời sợ là rất nhanh tất cả mọi người đều sẽ biết phù sư tam tổ ở thời điểm triệu kiến mình bị g i ế t mình thì lại còn sống sót sao có thể giải thích rõ ràng mình thật ra có thể đào tẩu rời khỏi long hổ sơn thậm chí có thể mang theo ke ri găng đạo sư cùng đi nhưng diêu gia và phan gia khẳng định đi không được cũng không thể đi đến thời điểm đó lại vì có quan hệ với mình nhất định sẽ vì vậy mà bị liên lụy thành thật mà nói diêu sư và phan sư đối với mình không tồi càng không cần phải nói còn có quan hệ với phan an ngô minh cũng không thể thấy chết mà không cứu nghĩ tới đây ngô minh trong lòng trầm xuống cũng không nói lời nào trực tiếp ném tới mười mấy đạo thiên sư phù hơn nữa còn tấn công về phía diêu sư và phan sư nhiều nhất với thực lực hiện tại của ngô minh hắn ta đã vượt qua diêu sư và phan sư vì lẽ đó uy lực vài đạo thiên sư phù ném ra ngoài cực lớn nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ hiển nhiên đối phương căn bản không nghĩ tới ngô minh vậy mà lại công kích trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp trong nháy mắt bao gồm cả phan sư và diêu sư ở bên trong đông đảo phù sư đều bị ngô minh đánh cho bị thương ngay sau đó ngô minh không có dừng lại lập tức điều động thuyền lớn thoát đi tin tưởng công kích vừa rồi có thể miễn trừ mầm họa cho diêu gia và phan gia dù sao ở long hổ sơn địa vị diêu gia phan gia cũng không thấp bây giờ bị mình đánh bị thương nói rõ không phải là cùng một nhóm với mình ai cũng sẽ không, cũng không cần ũ n không g c thiết lại nhằm vào hai nhà diêu p h a n làm xong chuyện này ngô minh cấp tốc chạy trốn x o n g thẳng vị trí khu vực ke ri g a n g đạo sư mà đi kết quả nửa đường liền gặp phải ke ri g a n g đạo sư một mặt lo lắng đỉnh long hổ sơn phát sinh kịch biến cũng khiến ke ri g a n g đạo sư lo lắng không thôi cho nên nàng một đường chạy tới vừa vặn gặp phải ngô minh ngô minh xảy ra chuyện gì nhìn thấy ngô minh không việc gì k e r r y găng đạo sư cũng yên tâm trong lòng đối với nàng mà nói chỉ cần ngô minh không có chuyện thì tất cả sự tình kia cũng không tính là gì ngô minh sẽ không giấu nàng bất cứ điều gì ngay lập tức kể ngắn gọn tình hình k e r r y găng đạo sư chỉ là hơi sững sờ lập tức liền khôi phục lại giống như tính cách của nàng chuyện này tuy vô cùng nghiêm trọng nhưng ngô minh không có chuyện gì là được rồi không có chuyện gì chúng ta rời đi là tốt rồi ta tìm hiểu tam giới hỏa phù cũng có chút thu hoạch bây giờ phụ sư tam tổ đều chết rồi người có thể ngăn cản chúng ta chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nếu chúng ta muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản được có điều việc này không nên chậm trễ nếu như bị nhiều phụ sư vây quanh cũng là phiền phức k e r r y g a n g đạo sư quyết định thật nhanh đó là cùng ngô minh cao chạy xa bay những đệ tử kia của ngươi thì sao ngô minh hỏi một câu lần này trong ánh mắt k e r r y g a n g đạo sư lộ ra một vẻ không đành lòng nói máy bay của ta không thể mang đi nhiều người như vậy ngô minh ngươi sẽ không trách đạo sư ta tàn khốc vô tình chứ câu nói này đã cho thấy thái độ ke r i g a n vì ngô minh coi như hy sinh người khác nàng cũng sẽ không tiếc từ khi ke r i g a n biết ngô minh vì tìm nàng liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cùng kém xa khả năng đi tới nơi này vào lúc đó trong lòng nàng nảy sinh một gợn sóng kỳ lạ cái cảm giác này trước nay chưa từng có mà trải qua rất nhiều chuyện ke r i g a n biết đó là gì đó là lực hấp dẫn khác phái chỉ có điều bởi vì thân phận với ngô minh nên nàng trực tiếp đem tâm tình này ép xuống thế nhưng ở thời điểm ngô minh gặp phải cần nàng trợ giúp những cảm xúc vốn không nên ở đó vì nàng mà nảy mầm sản sinh hiệu quả mà hiệu quả này chính là không màng tất cả nếu có thể vì nàng liều lĩnh tiến vào thế giới này như vậy ke ri găng nàng đồng dạng có thể vì ngô minh liều lĩnh nhưng thật ra ngô minh không nghĩ quá nhiều những phù đồ và đệ tử phù sư của ke ri găng thực lực cũng không tệ hơn nữa cũng trung thành tuyệt đối với kerry găng tổn sư đã như thế làm sao có thể không m à n tất cả như vậy lại nói tình huống bây giờ cũng không phải đến mức vứt bỏ hết thảy để đào vong đạo sư người đối với long hổ sơn rất quen thuộc người nói cho ta một địa điểm ta đi cướp một chiếc phi thuyền cỡ lớn trở về là được ngô minh thản nhiên nói người có lúc chính là như vậy một khi đột phá quy tắc như vậy trên căn bản chính là trắng trợn không kiên dè cari ù n g tội d n h phụ giết tam tổ sư so a thì đ cướp một phi thuyền cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Không được, chỉ cũng có cùng chân, cho sư nhưng mười người. như vướng phi phí phụ một mà mà mạnh mấy mạo hiểm. thuyền thôi. thời thôi. Tuy trong ta truy thì tay thể nhỏ Không hổ hơn không nhiều, họ không gian Nếu vậy Kerry lãng bên lông sơn bọn đến nên là là vô găng biết ngô minh nói chính là một biện pháp thế nhưng biện pháp này quá mạo hiểm một khi xảy ra vấn đề bọn họ ai cũng đi không được ngô minh còn muốn nói điều gì vừa lúc đó xa xa bay tới một chiếc phi thuyền dài tới trăm mét tạo hình phi thường quái lạ lại giống như một chiếc bánh mì kiểu pháp thật dài rất tròn ở long hổ sơn loại phi thuyền này cũng rất thông thường sau đó từ bên trong phi thuyền này bay ra một người trên thân thể người này dán vào phù triện phi hành có thể cửa gió mà đi nhìn kỹ người này chính là tinh hà lên thuyền tinh hà hướng về phía ngô minh hô thú vị ngô minh vui vẻ Tinh、Hà、xuất hiện đúng Hà đúng lúc à đ n g l ú chỉ có điều ngô minh hoặc đối này g nghi phương lòng ô Minh mình, mắt đối tại phi lần bốn thuyền n hoặc sao trước lượt bất ba lấy quá xuất h i ệ ngô tuyệt đối đ ú n thời điểm. Lúc này n g minh và kerrigan đạo sư đồng thời tiến vào chiếc phi thuyền này muốn rời khỏi long hổ sơn ở trong hư không phi hành thì phi thuyền ác không thể thiếu chuyện còn lại liền dễ làm phi thuyền rất nhanh bay đến trạch viện kerrigan đem những phù đồ và phù sư tùy tùng đồng ý cùng kerrigan rời khỏi mang đi đương nhiên nếu như ai không muốn cũng không bắt buộc rất nhanh trong phi thuyền liền có thêm hơn ba mươi người trong này có hơn một nửa là phù đồ còn lại đều là phù sư vào lúc này xa xa là bay tới một đạo khói đen bên trong khói đen cuốn lấy hai thứ không cần hỏi khói đen chính là lão h ắ c trong cơ thể nó có một tia ý thức ngô minh vì lẽ đó ngô minh đã sớm thông báo nó chạy tới mặt khác nó cuốn lấy hai thứ một là đồ lông một cái khác là gấu đen lớn diêu gia và phan gia có thể tự vệ thế nhưng đồ long và gấu đen lớn thì không được vì lẽ đó để cho an toàn thì ngô minh cũng không trưng cầu hai người này đồng ý trực tiếp dẫn theo lại đây đương nhiên lấy ngô minh hiểu rõ hai gia hỏa này bọn họ cũng sẽ không từ chối quả nhiên đồ long vừa đến đã hướng về phía ngô minh nói ngô ca ta về sau liền đi theo ngươi ngươi nói hướng về đông ta tuyệt không đi tây ngươi nói đánh chó ta khẳng định không đi đuổi gà gấu đen lớn cũng là ở một bên gào gào thét lên gặp lại được ngô minh nó cũng thập phần hưng phấn được rồi đi thôi vào lúc này ngô minh mới xem như là không lo lắng tinh hà lập tức khống chế phi thuyền hướng về bên ngoài long hổ s ơ n bay đi chỉ có điều rất nhanh m ặ t sau có rất nhiều truy binh chạy tới chỉ là nhìn lại thì thấy líp nha líp nhít cũng không biết có bao nhiêu người truy ở phía trước nhất đều là phù sư và đại phù sư thực lực không tầm thường tặc tử ngô minh ngươi lại dám ám sát tam tổ đại nhân hết thảy phù sư long hổ sơn nghe lệnh nhất định phải tru diệt ngô minh kể cả tất cả mọi người trên phi thuyền cũng phải giết chết còn có tên nghịch đồ tinh hà cùng ngô minh là cá mè một lứa cùng nhau đánh chết nói chuyện chính là thiền sư đã truy kích tới hắn đã biết ngô minh khẳng định chính là người đã thu được phù pháp của phù tổ đã thất truyền đáng trách hắn vậy mà đến bây giờ mới biết trước hắn cửi phi hành khí bay đi không bao lâu đã nghĩ đến tinh hà lúc trước đối phương tận mắt chứng kiến người thi triển tam giới hỏa phù nhưng hắn vậy mà không có tự nói với mình người kia chính là ngô minh không nghi ngờ chút nào mình bị lừa bịp điều này làm cho thiền sư rơi vào điên cuồng hắn còn chưa bao giờ bị người t r e o chọc qua như vậy vì lẽ đó hắn xông lên trước nhất hắn đã quyết định chủ ý định muốn tiêu diệt ngô minh truy binh tốc độ cực nhanh nhưng phi thuyền lớn của ngô minh mặc dù lớn nhưng tốc độ thì kém rất nhiều nếu cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ bị đuổi giết công kích một khi phi thuyền bị phá hủy vậy khẳng định đi không được ta đi lôi kéo bọn họ chỉ cần chúng ta thoát ly tầng khí quyển thì phù sư bình thường khó có thể truy kích ngô minh có kim giáp lôi minh có thể đơn độc bay ra hư không vì lẽ đó chút nào sợ hãi trực tiếp nhảy ra phi thuyền mà kerrigan phía sau anh cũng không chút do dự đi ra ngoài còn những người khác tuy cũng muốn đi ra ngoài hỗ trợ nhưng không đủ thực lực Đi ra ngoài ra cũng chỉ có thiên ể l lụy Lúc này Tâm Ngô Minh My Tâm khải i Kim Giáp Lôi i m m Quang n lấp lễ đã độ mặt Minh Kim Minh trên thể tác tốc hoạt Thì tốt ở người Vốn Ngô minh có thể chế tác phi hành phù, Nhưng bàn linh vẫn hơn Càng không cần Giáp phi Lôi về và chế phù h có p là sự nói Minh phòng ngự kinh người Có Kim Giáp Lôi sức tộc h h hợp hỗn chiến Thiên Khải í c t nhìn thấy kim giáp lôi minh một đám phù sư đều sững sờ có điều ở trong mắt người khác thiên khải tộc không dễ t r e o nhưng ở trong mắt phù sư thì thiên khải tộc chẳng là cái thá i gì trên thực lực tổng hợp thì phù sư trong linh tộc phải ở bên trên thiên khải tộc thiên khải tộc này chỉ là công cụ bị ngô minh hàng phục mọi người cùng nhau tiến lên ngô minh có thể giết tam tổ đại nhân thì không phải phù sư phổ thông mọi người phải cùng nhau vây giết mới có cơ hội thiền sư vào lúc này lại bắt đầu cổ động hiển nhiên là một lòng muốn đẩy ngô minh vào chỗ chết trong nháy mắt thì có hơn mười phù sư thực lực không kém xông tới mặt sau có vài đại phù sư cũng muốn động thủ kết quả vừa đến bóng người màu xanh xẹt qua che ở trước mặt bọn họ tổn g sư ngươi quả nhiên cùng ngô minh là một bọn thực sự không nghĩ tới lấy địa vị và thân phận của ngươi vậy mà cũng sẽ phản bội long hổ sơn một đại phù sư này g thường có quan hệ không tệ với tổn g sư lúc này vô cùng đau đớn nói mọi người cẩn thận tổn g sư không phải đại phù sư bình thường muốn đối phó nàng phù sư phổ thông căn bản không phải là đối thủ chỉ có đồng dạng là đại phù sư mới có thể cùng tiến lên phù sư có quan hệ không tốt với tổn sư bắt đầu bỏ đá xuống giếng kerrigan vẻ mặt lãnh ngạo không biết lấy phương pháp gì có thể lơ lửng trên không trung giống như đất bằng lúc này nàng giơ tay lấy ra một tấm phù t r i ể n kích hoạt lúc này trong tay có thêm một thanh trường kiếm trường kiếm này thủy quan g dao động xung quanh lưỡi kiếm từ từ gợn sóng vừa nhìn liền biết không phải vật phàm ta chỉ nói một lần không muốn chết thì lùi về sau Ngày hôm nay bất kể là người nào cản là hôm ta bất trở kể vài phù đồ đang tìm kiếm vật liệu bên ngoài giả ngoại tuy ngày hôm nay long hổ sơn tựa hồ phát sinh đại sự thế nhưng đối với phù đồ ở vào tầng thấp nhất như bọn họ trên thực tế ảnh hưởng không lớn nói theo cách riêng của họ trời sập có cao nhân đỡ dù sao họ cũng không thể tự mình chống đỡ được thì phải làm sao đây lúc này vài phù đồ leo lên vách núi tới đỉnh núi sau đó chuẩn bị thu thập vân tước sào đây là một vật liệu rất hy hữu có thể dùng để chế tác phù triện phi hành đương nhiên phù triện cao cấp này chỉ có một ít phù sư lâu năm mới biết đây cũng là mục tiêu phấn đấu của những phù đồ này chỉ có điều khi bọn họ chuẩn bị vặt hái vân tước sào đột nhiên từ không trung rơi xuống một bóng người một phù đồ cảm ứng nhạy bén lập tức kéo dài đồng bạn né tránh sau một thắt bóng người không biết từ nơi nào trực tiếp rơi xuống trên mặt đất cách đó vài mét mặt đất đều bị đập ra một cái hố người này đã khí tuyệt bỏ mình từ lâu hắn không chết mới là lạ toàn bộ xương cốt nội tạng đều nát bấy chuyện gì vậy nhanh qua xem một chút có điều cẩn thận một tí mấy phù đồ rõ ràng sợ hết hồn trên đầu không có gì chung quanh cũng không có núi non người này là từ đâu rơi xuống mà vừa đi tới nhìn lập tức phát hiện người không biết từ nơi nào rơi xuống vậy mà là một phù sư thậm chí họ còn biết nhau chuyện này đây không phải liêu sư sao phù sư lâu năm thực lực rất cao hắn làm sao lại chết ở chỗ này một p h ù đồ kinh sợ đến mức suýt chút nữa ngồi dưới đất đương nhiên cũng có những người bình tĩnh một p h ù đồ giả vờ dũng cảm đi kiểm tra một hồi lại run rẩy nói liêu sư không phải ngã chết hắn trước khi ngã xuống cũng đã chết rồi còn chưa nói hết lại là một bộ thi thể rơi xuống tiếp theo là bộ thứ ba bộ thứ tư chết đều là phù sư thực lực cao cường thậm chí còn có tồn tại chỉ đứng sau đại phù sư vạn mét trên không n g ô minh cùng kerrigan á c chiến đông đảo phù sư có thể nói là g i ế t đỏ cả mắt đặc biệt là kerrigan nàng lúc này mới thật sự mới thể hiện ra lực chiến đấu của nàng thanh trường kiếm trong tay tuyệt đẹp như nước chảy nhưng dưới tuyệt đẹp là tử vong khủng bố p h ù sư phổ thông căn bản không có cách nào chống đỡ công kích của nàng một khi bị đâm trúng coi như là có phù triện phòng ngự cũng vô dụng kinh k h ủ n g nhất chính kerrigan dường như cũng có khả năng di chuyển trên không cực kỳ lợi hại tốc độ so với phù sư khác nhanh hơn rất nhiều trên cơ bản mỗi lần lao tới đều có thể đánh chết một phù sư phù sư chết trận rơi xuống từ trên không cũng không biết rơi xuống nơi nào tổn g sư ngươi điên rồi ngươi điên、rồi. Nhìn thấy Kerry Gunn giết người giết không rồi. thật thấy sự Kerry cầm h không phù chúng không tình, hơn thực tình không chết nhiều hơn. ú t ít tiếng Ta ta, ta trên tế ta do dự, Kerry lớn mắng. nói ngăn cản nửa bằng người còn Gunn sư sẽ lưu lưu đều đều đã là rồi, ai rồi, c trường kiếm trong tay ngẫu nhiên kích hoạt một ít phù triện bi danh tổn sư trên thực tế là do khả năng chiến đấu của nàng nàng là một trong những đại phù sư hiếm hoi có khả năng cận chiến có thể nói đối đầu với đối thủ phù sư đồng dạng nàng chiếm hết ưu thế kerrigan nói không sai nếu như nàng trực tiếp thi triển tam giới hỏa phù phù sư chết sợ là sẽ phả tăng gấp mấy lần có điều theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều phù sư cường đại tới hơn nữa còn là một ít đại phù sư kerrigan cũng không cách nào áp chế chỉ có thể dựa vào linh hoạt để tránh né tình huống bên ngô minh cũng gần như vậy kerrigan là dựa vào thân pháp quỷ quyệt tránh né bốn phương tám hướng mà công kích còn ngô minh thì lại không hoa lệ như vậy mà chống trực phương pháp bằng đơn giản trả một tiếp, đó và lực à cứng c rắn kháng、cự. Kim giáp lôi minh l vào ú này phát huy ra tác dụng trọng huy yếu, phát giáp tác ra có bộ kim sát ứ c căn có c phòng kinh người, phù sư phổ phù kinh thông thả ra phù triện căn bản không ngự người, triện bản sư ra c h h ư ơ n g thương ổ n được ắ n ta. sát t Mà lực h ngô minh còn lợi hại hơn so với kerry găng đạo sư bởi vì ngô minh nắm giữ tử linh ti nhận cực kỳ cường đại phàm là triển khai thì hầu như không ai có thể tránh né một phụ sư triệu hồi mấy con thi binh phi hành thi binh phi hành này đã thuộc về phù triện cao cấp thực lực cực kỳ mạnh mẽ thân thể cứng rắn như sắt tốc độ cực nhanh nhưng mấy thi binh phi hành này vừa tới gần ngô minh liền bị tử linh ti nhận gần như vô hình cắt thành vài đoạn có phù sư vừa muốn triển khai phù p h á p cánh tay của hắn liền bị chém xuống ngô minh nắm giữ tử linh ti nhận hầu như không người nào có thể chống đỡ lúc này hai ác quỷ tiên thi kéo xích sắc bỗng nhiên đánh hướng về ngô minh vừa nhìn ác quỷ tiên thi này liền biết là do thiền sư ra tay rồi tuy lúc trước kêu gào vang nhất thế nhưng vẫn luôn trốn ở trong đám người không ra tay tận đến giờ phút này mới đột nhiên thi triển triệu hoáng tiên thi tiến hành đánh lén hiển nhiên thiền sư cho rằng trải qua một phen ác chiến ngô minh tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở vào lúc này chính là thời điểm tự mình ra tay vốn ngô minh được tam tổ phù sư tiếp kiến thiền sư xem như mình không có cách nào đối phó với ngô minh nữa không ngờ tình thế xoay chuyển ngô minh lại dám ám sát tam tổ phù sư đây chính là để thiền sư tìm được cơ hội hiển nhiên ngô minh không có khả năng một người có thể một mình giết chết tam tổ phù sư theo thiền sư phân tích tổn g sư khẳng định cũng tham dự nếu như dùng tử linh ti nhận và tam giới hỏa phù tiến hành đánh lén thì tỷ lệ thành công vẫn rất cao trước mắt tổn g sư bị phù sư khác cuốn lấy chỉ cần mình lấy cơ hội giết chết ngô minh là được chỉ cần giết chết thân thể đối phương sau đó lén lút tạm giam linh hồn thì có đầy đủ thời gian ép hỏi phù pháp tam giới hỏa phù đây mới là kế hoạch của thiền sư ác quỷ tiên thi tùy tùng hắn đã mấy trăm năm đã có thể bỏ qua bất kỳ công kích vật lý gì mặc dù là tử linh ti nhận cũng đừng h ồ n g thương tổn được hai ác quỷ tiên thi của mình đến lúc đó mình lại trong bóng tối đánh lén tất nhiên có thể một lần đánh tan kim giáp trên người ngô minh sau đó giết chết đáng tiếc thiền sư vẫn quá coi thường ngô minh hắn trước sau cho rằng ngô minh không bằng hắn cho nên dẫn đến kết quả là triệt để thất bại nhìn thấy hai ác quỷ tiên thi ngô minh không có lập tức vận dụng tử linh ti nhận mà là nhìn về phía sau quả nhiên thấy thiền sư trốn ở sau một ác quỷ tiên thi trong tay đã cầm lấy mấy tấm phù triện rõ ràng là dự định đánh lén thiền sư ba lần bốn lượt đối phó ngô minh ngô minh đã sớm căm tức không ngớt đối với thiền sư lúc này nhìn thấy đối phương công lại đây lập tức thi triển tam giới hỏa phù trên cổ tay ba tấm bùa chú bỗng dưng bốc lên trên không trung tỏa ra một cổ bi thế khủng bố có lẽ là bởi vì nhị tổ thiên sư đã lợi dụng thân thể của ngô minh lần này ngô minh thi triển tam giới hỏa phù dĩ nhiên thông thuận lạ kỳ quả thực là làm liền một mạch không chỉ như vậy ngọn lửa vần quanh ba đạo hỏa phù cũng hiện ra màu hồng đỏ tươi và màu đỏ sẫm nhị tổ chuyện gì thế này ngô minh cũng khá là bất ngờ lập tức hỏi ở trong ý thức nhị tổ thiên sư gây cho ngô minh rất nhiều phiền toái lúc này căn bản không giúp được anh có điều đúng là vẫn thông qua ngô minh đến xem trò vui vì lẽ đó ngô minh vừa hỏi hắn liền lập tức nói cái này còn phải hỏi sao ta là một tia tàn hồn phù tổ năm đó sáng lập phù pháp biến thành tam giới hỏa phù là phù pháp công kích do phù tổ sáng chế vậy khẳng định do phù tổ thi triển là thích hợp nhất ta vì khống chế thân thể của ngươi đã đem tàn hồn của ta dung hợp với ngươi đơn giản mà nói ngươi cũng có một tia linh thể phù tổ thi triển phù pháp tự nhiên không giống trước đặc biệt là tam giới hỏa phù này ngươi thấy đấy ta đã nói đưa ngươi đại tạo hóa đây chính là một ngươi cũng đừng nói ta nói không giữ lời a ngô minh căn bản không có để ý đến hắn ngược lại này nhị tổ thiền sư thấy thế nào đều có chút đầu không bình thường trước báo thù là một tính cách sau khi báo thù lại là một tính cách khác có điều hắn nói cũng có đạo lý nói như vậy chính mình cũng coi như là nhận đối phương một chỗ tốt mắt thấy hai ác quỷ tiên thi tới gần ngô minh không chút do dự đem tam giới hỏa phù đập tới tầm một tiếng thiền sư tâm mang ý xấu còn chưa kịp phản ứng liền bị tam giới hỏa phù bao phủ trong nháy mắt xuất hiện một c u ộ c lửa xuyên trời liệt diễm phân tán phù sư xung quanh lập tức kêu thảm thiết nhanh chóng lui về phía sau n g ô minh vừa nhìn liền biết q uy lực mình thi triển tam giới hỏa phù lần này so với trước tăng lên gấp đôi trở lên thực lực thiền sư và quỷ hạm vũ cách biệt không bao nhiêu tam giới hỏa phù ngay cả quỷ hạm vũ cũng có thể g i ế t chết thiền sư này lại làm sao có thể chống đỡ không thể không nói thiền sư triệt để tính sai hắn cho rằng ngô minh không cách nào ở trong vòng một ngày liên tục thi triển tam giới hỏa phù vì lẽ đó nhận định đối phương chỉ có thể dùng tử linh ti nhận chiến đấu lại không nghĩ tới mình vừa ra tới thì ngô thi triển một đạo tam giới hỏa phù lần này bất luận thiền sư có kế hoạch gì đều trực tiếp bị tam giới hỏa phù mạnh mẽ đánh vỡ đứng mũi chịu sào chính là hai ác quỷ tiên thi lúc này thân thể gần như không thể phá hủy của bọn chúng lập tức bị đốt cháy dưới công kích của tam giới hỏa phù da dẻ bắp thịt xương cốt một tầng lại một tầng bị rấp ra đốt thành tro bụi tình cảnh này bị vô số phù sư nhìn thấy đều sợ hãi hồn vía lên mây tiên thi là gì nó là di vật của một nền văn minh đã mất lâu đời hơn cả thế giới mặc dù là ở không gian hố đen khủng bố đều không thể cường hoành xé rách thân thể lúc này lại bị đốt thành bộ dáng này là tam giới hỏa phù phù pháp độc môn của phù tổ không ít phù sư đều mang trong lòng hoảng sợ lùi về sau một bước lúc trước bọn họ chỉ cảm ứng được khí tức tam giới hỏa phù cũng không thể trăm phần trăm khẳng định thế nhưng hiện tại đã là sự thực không thể nghi ngờ chút nào liền tiên thi đều là như vậy càng không cần phải nói thiền sư hắn coi như là đại phù sư thực lực cao thâm khó dò nhưng lúc này cũng kêu trên liên hồi chỉ trong mấy hơi thở liền bị thiêu hết sạch ngay cả hồn phách linh thể đều không thể thoát đi bị triệt để giết chết không để lại một tia dấu vết một đại phù sư liền bị thiêu chết như thế hết thảy người thấy cảnh này đều rung lên một cái không có người nào dám tiến công tiếp mặc dù là bọn họ người đông thế mạnh nhưng bọn họ biết đổi thành là chính bọn họ cũng tuyệt đối không ngăn được tam giới hỏa phù thi thể hai ác quỷ tiên thi không giống như thiền sư bị đốt thành hư vô vẫn lưu lại hai đồ vật đó là hai viên kết tinh giống như là xá lợi mỗi một cái đều to bằng nắm đấm trôi nổi bồng bềnh giữa không trung chỉ có điều lúc này không có ai chạy tới bắt lấy đồ s a o uy thế tam giới hỏa phù vẫn còn trong không khí còn lưu lại khí tức nóng rực một khi tới gần vẫn có thể thiêu chết một phù sư thực lực không kém như thường người khác không dám nắm ngô minh nhưng dám đợi được uy thế hỏa phù hơi hoãn anh lập tức bay qua lấy đi hai viên kết tinh toàn bộ quá trình không người nào dám tới ngăn cản coi như là đại phù sư địa vị cao thượng long hổ sơn lúc này cũng không dám lên tiếng ngô minh chúng ta đi thôi kerrigan đạo sư lúc này xông lại một tay tóm lấy ngô minh lập tức triển khai thủ đoạn cả người dường như cá vào biển rộng trong chớp mắt cả người đã đi xa đến ngàn mét nhìn thấy keri r găng mang theo ngô minh giống như cá nhập biển rộng nhanh chóng rời đi lại nhìn thấy tam giới hỏa phù lưu lại viêm ngân vẫn chưa tiêu tan một đại phù sư địa vị cao thượng ngăn phù sư muốn tiếp tục truy kích lại trầm giọng nói đừng đuổi theo tổn g sư chính là tàn dư thượng của tiên tộc thân phận đặc thù càng có một ít năng lực đặc biệt m ặ câu dù là trên không trung cũng có thể không cũng vững h giữ có c n mình như trên của mặt đất, d hỏi à nàng, n hình, chúng ta không đuổi kịp nàng. Coi như chống h theo thì chư thể h vô vị coi có được tam giới ta tam ai kịp đuổi đuổi đỡ a phù do phù chế. h do tổ sáng、chế. Câu ỏ vừa xong chúng phù sư lập tức bình tĩnh lại xác thực bất kể là ngô minh hay là tổn sư đều quá mức mạnh mẽ vừa nãy mọi người á c chiến vẫn không cách nào bắt lấy hai người này càng là tử thương không ít phù sư ngay cả thiền sư cấp bậc đại phù sư đều bị tam giới hỏa phù thiêu chết uy thế này còn ai dám t r e o chọc chư vị năm đó thời điểm ta học nghệ từng nghe sự tình tam tổ cùng nhị tổ lần này ngô minh mang theo tam giới hỏa phù do phù tổ sáng chế trở về mà nhị tổ thiên sư lại là tàn hồn phù tổ biến thành vì lẽ đó chuyện này sợ là có ẩn tình khác mặc kệ thế nào nếu ngô minh và tổn sư đại nhân nhất quyết rời đi chúng ta sợ là đều không ngăn được cho nên tạm thời bỏ qua chuyện này truyền lệnh xuống long hổ sơn mở ra treo thưởng tập nã ngô minh và tổn sư lời của đại phù sư này rõ ràng cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người trên thực tế từ khi nhìn thấy tam giới hỏa phù thì bọn họ cũng không biết có nên tiếp tục truy sát ngô minh hay không ngô minh có thể nắm giữ tam giới hỏa phù nói rõ hẳn là cùng phù tổ có quan hệ chỉ có điều là bởi vì đối phương ám sát tam tổ đại nhân cho nên chỉ có thể là địch nhân long hổ sơn phát ra treo thưởng cũng coi như là bày tỏ thái độ không ai có thể nói bất cứ điều gì đến nỗi có thể bắt được ngô minh và tổn sư hay không vậy thì không phải điều bọn họ quan tâm lúc này đông đảo phù sư và đại phù sư không tiếp tục truy kích mà đi vòng vèo trở về lại nói ngô minh kerrigan lôi kéo anh nhanh chóng du hành nhanh chóng lao ra khỏi tầng khí quyển long hổ sơn đến ngoại giới giữa hư không xa xa tinh hà điều khiển phi thuyền dừng lại nơi đó nhìn thấy ngô minh và kerrigan thì vội vàng tới đón chờ đến khi tiến vào phi thuyền ngô minh và kerrigan mới hư thoát ngồi dưới đất vừa n ã y kịch chiến với rất nhiều phù sư tuy bọn họ chống đỡ ngăn cản nhưng phù sư cũng không phải ăn chay nếu như không phải hai người có bản lĩnh đặc thù sợ là căn bản không phải là đối thủ dù vậy ngô minh và kerry g a n cũng đã kiệt sức cũng may bọn họ tiến vào giữa hư không đã như thế thì những phù sư kia muốn truy cũng rất khó đuổi theo Đi! sau khi tiếp đón ngô minh tinh hà lập tức điều khiển chiếc phi thuyền nhanh chóng rời xa l o n g hổ sơn tinh những người khác tự nhiên là hoan g hô nhảy nhót Chỉ nhiên bọn họ đã thoát khỏi nguy hiểm, bọn nguy đã một ngày sau ngô minh và kerrigan mới khôi phục như bình thường tất nhiên điều đầu tiên ngô minh muốn làm chính là tìm đến tinh hà hỏi dò ý đồ của đối phương t i n h Hà ngược lại cũng thẳng thắn nói thẳng ngươi cường đại hơn so với thiền sư kia chỉ có theo ngươi ta mới có thể thu được sức mạnh lúc trước là ta tự đại cho là hạm đội tinh hà ta đủ để quét ngang tất cả không nghĩ tới chỉ là vài thiên khải kỵ sĩ cùng một chiếc quỷ hạm liền triệt để hủy diệt hạm đội của ta kể từ lúc đó ta biết chỉ có thu được sức mạnh chân chính mới có thể sinh tồn ở thế giới này được và ta hiểu ngươi hơn bất kỳ ai khác ngươi không sợ ta qua cầu rút ván sao ngô minh lạnh giọng nói ngô minh không nhất lên được một điểm hảo cảm nào đối với tinh hà lúc trước nếu như không phải hắn đuổi tích h y xuống chiến hạm thì tích h y cũng sẽ không chết đương nhiên ngô minh cũng biết mặc dù tích h y lưu ở trên chiến hạm thì kết quả cũng không nhất định sẽ tốt có chết hay không là tùy ngươi ta chỉ muốn nói cho ngươi ta đối với ngươi rất hữu dụng hơn nữa ta chỉ coi trọng lợi ích ta có thể sẽ phản bội bất cứ người nào nhưng tuyệt đối sẽ không phản bội lợi ích tinh hà không hổ là một kiêu hùng trên địa cầu trưởng quản công ty tinh hà khổng lồ quả nhiên có hắn chỗ lợi hại của mình chỉ một câu nói đã xua tan nghi ngờ của ngô minh không sai tinh hà người này khó lường hắn vì bản thân có thể hy sinh bất kỳ người nào nhưng giống như lời hắn nói chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích như vậy tinh hà thì sẽ không phản bội bởi vì không ai sẽ phản bội chính mình được chuyện lúc trước ta có thể không truy cứu ta cũng có thể cho ngươi đầy đủ sức mạnh nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi có tâm tư gì khác ta sẽ k h ô ngô chút thịt do dự làm thịt ngươi. n g minh nói xong trực tiếp đi ra ngoài mặc dù tinh hà hiện tại đã đào tẩu theo mình nhưng ngô minh vẫn không muốn tiếp xúc với đối phương nhiều có thể vì trải nghiệm trước đây cũng có thể vì tích h y tinh hà nhìn thấy ngô minh rời đi chỉ cười cười chỉ có điều sau một khắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhật bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một người tổn g sư giờ phút này tổn g sư nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh cáo sau đó chớp mắt tổn sư đã biến mất vô tung tuy rằng chỉ là một sát na hơn nữa tổn sư chẳng hề nói một câu thế nhưng tinh hà biết ý của đối phương xem ra ta không có lựa chọn sai ngô minh bên này quả nhiên thật mạnh a tinh hà mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng lúc này cũng khá hưng phấn khi mình còn cường thế thì có thể không kiên dè gì nhưng bây giờ yếu đuối vậy cũng chỉ có thể dựa vào cường giả nước cờ này tinh hà tự cho là mình đã đi đúng hướng hơn nữa hắn lựa chọn ngô minh còn có một nguyên nhân khác chỉ có điều nguyên nhân này hắn sẽ không nói bởi vì đây là một lá bài tẩy cuối cùng của hắn kế hoạch của ngô minh là trở về địa cầu trở về vũ thành mà về điểm này kerrigan đạo sư có thể cho lời khuyên đầy đủ dựa theo lý luận địa cầu và long hổ sơn tinh trên thực tế nằm ở trên một chiều không gian nói cách khác là ở cùng một mặt phẳng chỉ có điều khoảng cách rất xa thôi chiếc phi thuyền này của tinh hà tuy tốc độ đã không chậm nhưng muốn dựa vào nó đi trở về sợ là tất cả mọi người đều chết hết cũng không thể quay về điều duy nhất họ có thể sử dụng là cổng trung tâm cổng trung tâm chính là một bàn đạp ngô minh lúc trước đụng tới cái nào tính cái đó nhưng kerrigan đạo sư nói cho ngô minh biết cổng trung tâm trên thực tế có các quy tắc phải tuân theo mà đây là những tri thức phi thường khổng lồ và t rườm n rà người bình thường coi như nghiên cứu mấy chục năm đều không nhất định có thể hiểu rõ huyền bí trong đó bất quá cũng may k e r r u g a n đạo sư dung hợp tổn sư có đầy đủ tri thức mà những kiến thức này vô cùng cần thiết đối với ngô minh hiện nay tất cả các cổng trung tâm giống như một mạng ba chiều khổng lồ mỗi một cổng trung tâm có thể dẫn dẫn đến ít nhất ba lối thoát ngang hàng vì lẽ đó ngươi mới có cảm giác mặc dù thông qua cổng trung tâm tương tự đều không nhất định có thể trở về địa phương ban đầu bởi vì ngươi dùng phương pháp không giống nhau bởi vì cổng trung tâm cũng có quy tắc vận chuyển của nó cây g ă n đạo sư lúc này chậm rãi nói nhưng g ô m i n theo một phải h bản năng nói một câu, có phải giống n có câu, m ạ lưới là đường giao chiều, thông trong không? thành thị một một chỗ Có sau ố nơi chỉ có thể q u y đ ầ lại, lượng đi trái phải mới muốn một quy sau Nhưng được. theo tắc thể chỗ, chỉ có dựa rẽ khi nói xong ngô minh liền biết ke ri găng đạo sư chắc là nghe không hiểu nàng chưa từng sống trên trái đất nên không biết luật giao thông và quản lý đường bộ là gì mà ngô minh sở dĩ nói ra là bởi vì lúc trước tích khi đã từng giảng giải lý luận này vừa rồi nghe ke ri găng đạo sư giảng giải ngô minh nhớ lại lời tích h y nên bật thốt lên nghĩ đến tích h y ngô minh cũng không nhịn được thở dài một tiếng hiện tại tích h y chỉ là một tia tàn hồn bảo tồn ở trong ý thức hải ngô minh được tần g tần g bảo vệ nhưng cho dù ngô minh có nuôi dưỡng bằng rất nhiều linh khí nhưng tàn hồn tích h y đều không có dấu hiệu tái sinh hay khôi phục chỉ có thể duy trì nguyên dạng mỗi khi nghĩ đến điều này ngô minh đều cảm thấy như có thứ gì đó đang bị xé toạt cũng may cuối cùng ngô minh giết chết quỷ hạm vũ điều này làm dịu đi cảm giác giằng xé một chút đúng rồi kerrigan đạo sư kiến thức rộng rãi nói không chừng trong trí nhớ tổn sư có biện pháp liên quan có thể khôi phục tàn hồn ngô minh linh cơ vừa động lập tức dò hỏi kerrigan đã sớm nhìn ra ngô minh có tâm sự nghe ngô minh hỏi như vậy nàng cũng không hỏi nhiều mà lại nói rất khó trừ phi là tàn hồn giống như phù tổ hoặc là nhị tổ thiên sư mới có thể tự động khôi phục thậm chí là sống lại làm người linh thể người bình thường không có cường đại như vậy dựa theo lời ngươi nói nếu như là tàn hồn người bình thường thời gian dài sẽ tự mình tiêu tan đương nhiên nếu như được người tẩm bổ và bảo vệ như vậy đúng là có thể vẫn tồn tại hạ nhưng cho dù bao nhiêu năm thì tàn hồn vẫn như trước chỉ là tàn hồn ngô minh vừa nghe lập tức buồn bã ủ rũ k e r r y g ă n g thấy ngô minh như vậy thương tâm không đành lòng nói bất quá cũng không phải không có biện pháp nếu như có linh thể giống như tàn hồn mặc dù chỉ giống đến tám năm mười Tỉ thể thể thể tái như anh chị em, như vậy cũng có thể lợi dụng linh thể và thể xác của đối phương để tái sinh, nhưng đến lúc đó, hai nhân chị hai cách của có xác lúc em, vậy và và đó, để lợi đối kerrigan ý ức sinh mệnh sẽ sư giống mệnh dung thành như tổn hợp thể, một ta và sư vậy. đạo sư không biết ngô minh nói tới ai vì vậy nàng chỉ đề xuất một khả năng đương nhiên chính bản thân nàng cũng biết khả năng này quá nhỏ nhưng ngô minh vừa nghe lập tức tinh thần chấn động dựa theo kerrigan đạo sư nói chẳng phải là chỉ cần trở lại nguyên khí thế giới hơn nữa bởi vì các nàng vốn là cùng một người cho nên sẽ không tồn tại vấn đề gì nghĩ tới đây ngô minh lập tức vô cùng kích động anh hận không thể lập tức trở về nguyên khí thế giới nhưng vấn đề là bây giờ anh không thể quay lại thần ấn ta cần thần ấn ngô minh nắm chặt tay ngữ khí kiên định nói kerrigan nhìn Ngô cũng nàng không bày tỏ tình cảm của mình với ngô minh đối với nàng mà nói trợ giúp ngô minh thực hiện suy nghĩ đối với nàng mà nói cũng đã thỏa mãn rồi bởi vì có kerrigan đạo sư ở đây với sự giúp đỡ từ kiến thức sâu rộng của tổn sư nên phi thuyền đã tìm được đã tìm thấy cổng trung tâm gần nhất và bắt đầu nhảy lên thành thật mà nói ngô minh cảm thấy nếu như tích khi ở chỗ này thì cô ta nhất định có thể trò chuyện với kerrigan đạo sư cùng nghiên cứu cổng trung tâm nhất định mạnh hơn so với mình trong quá trình lựa chọn cổng trung tâm để nhảy lên ngô minh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu trên thực tế không ai biết cách đi ngoại trừ kerrigan đạo sư lúc này kerrigan đạo sư đã trở thành một hoa tiêu sống không ngừng lựa chọn cổng trung tâm tiến hành nhảy lên đôi khi còn cần lựa chọn một cổng trung tâm khác ở trong hư không đi một hai ngày là chuyện rất bình thường ngày thứ mười khi rời khỏi long hổ sơn phi thuyền lại một lần nữa xuyên qua một cổng trung tâm ngay sau đó ngoài cửa sổ hiện ra không phải là hư không hắc ám mà là một mảnh sương mù dày đặc ngô minh lập tức bị chấn động hẳn là sắp tới rồi địa cầu theo như lời ngươi hẳn là nơi này nhưng chúng ta không cần đi qua cổng trung tâm bằng vào tốc độ phi thuyền này thì có đi một vòng tinh cầu cũng không bao lâu nếu thông qua cổng trung tâm thì ngược lại sẽ đi đường xa hơn kerrigan đạo sư lúc này mới nhẹ nhàng ngáp một cái ngô minh lập tức ý thức được trong thời gian mười ngày này kerrigan đạo sư căn bản chưa từng nghỉ ngơi một khắc cũng chưa từng rời đi đứng ở b ù n g lái để phân biệt phương hướng ngô minh lập tức nhìn ra bên ngoài quả nhiên anh nhìn thấy một số tòa nhà cao tầng trong sương mù dày đặc biết những gì kerrigan nói là đúng được rồi đạo sư ngươi đi nghỉ ngơi đi nếu đã tới địa cầu thì mọi sự còn lại để ta làm n g ô minh vội vàng bảo ke ri g a n g đạo sư đi xuống nghỉ ngơi lúc sau mới cùng tinh hà xác nhận vị trí hiện tại không thể không nói tinh hà quả nhiên là có năng lực bằng không cũng không có khả năng thành lập một công ty to lớn như vậy càng là nắm giữ tài nguyên công nghệ mạnh nhất của nhân loại hắn nhanh chóng kết nối một hình ảnh với màn hình chính của nền văn minh công nghệ vô danh này một hình ảnh gần như ba chiều xuất hiện đồng thời biểu thị vị trí của họ vào lúc này nam mỹ brazil tinh hà chỉ vào vị trí trên hình ảnh bản đồ nói sau đó tự hồ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của ngô minh tiếp tục nói hiện tại các vệ tinh xung quanh trái đất về cơ bản đã có thể hoạt động trong những vệ tinh đó hơn phân nửa đều thuộc về công ty tinh hà hoặc được công ty con do chúng tôi kiểm soát sản xuất vì vậy ta có quyền cao nhất và có thể lấy thông tin bất kỳ vệ tinh nào trong số này ngô minh hiểu rõ Không không không khác, khả thể như chủng nhân Tinh Hà chắc chắn sẽ thuộc chiến công nói, nếu tồn trên tộc tộc ty tại bất khả chiến bại trên trái đất. có bại các dị sẽ về nhưng khi nói đến vệ tinh ngô minh nhớ rõ trước kia có một số chuyên gia đã đề cập với hắn ta rằng ngoài vệ tinh liên lạc và trinh sát còn có các vệ tinh dùng để tấn công nhưng những vệ tinh này được bảo mật tuyệt đối nếu công ty tinh hà lợi hại như vậy những vệ tinh thuộc về bọn họ khẳng định cũng có vệ tinh dùng để tấn công bị hỏi vấn đề này tinh hà sửng sốt một chút sau đó thản nhiên nói quả thật là có chẳng qua trước đây ta đã dùng qua một ít ngươi cũng biết q u ỷ đạo những vệ tinh này đơn độc trong không gian nơi duy nhất có được năng lượng chính là năng lượng mặt trời hơn nữa vì lý do kỹ thuật thì phải mất nhiều thời gian để tích trữ năng lượng cho một cuộc tấn công ngoài ra còn cần đủ nhân viên mặt đất tiến hành thao tác nhưng nếu chỉ điều khiển một vệ tinh tấn công thì ta có thể nghĩ một biện pháp q uy lực thế nào nghe nói có cửa ngô minh vội vàng hỏi Rất mạnh, ít nhất có thể dễ dàng phá hủy một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân về điểm này tinh hà vẫn rất tự tin ngươi trước nghiên cứu một chút nếu cần thiết ta sẽ nói cho ngươi biết ngô minh cuối cùng nói trước mắt địch nhân của mình ngoại trừ thiên khải tộc quỷ hạm tộc giờ lại thêm phù sư long hổ sơn nếu có người đuổi tới nơi này có thêm thủ đoạn công kích vẫn là tốt nhất lúc này phi thuyền hạ độ cao xuống rất thấp nhiều nhất chỉ khoảng trăm mét mặc dù có sương mù nhưng cũng có thể nhìn thấy hình dáng kiến trúc phía dưới không còn nghi ngờ gì nữa đây là bầu trời phía trên một thành phố từ những hình dáng tòa nhà sang sát liền có thể nhìn ra sự thịnh vượng trong quá khứ ít nhất là một thành phố cỡ trung bình nhưng bây giờ cả thành phố yên tĩnh như bóng ma bởi vì có cổng trung tâm nên rất nhiều sinh vật sống trên các hành tinh cực kỳ xa xôi cũng đã xuất hiện ở đây trong đó có rất nhiều kẻ thích g i ế t chóc thành tánh thực lực cường hãn người thường đối đầu với chúng nó thật đúng là không có phần thắng ta ở có một phân bộ ở nam mỹ quy mô rất lớn khi ta thành lập hạm đội thì phân bộ này còn đang hoạt động ý của ta là nếu có thể ta có thể đi một chuyến mang đi một số nhân tài công nghệ cao như vậy về sau đối với chúng ta cũng có lợi tinh hà lúc này nói ngô minh nhìn chằm chằm tinh hà gật đầu có thể có điều phải nhanh lên hiển nhiên ngô minh cũng biết tinh hà vì chính hắn tranh thủ một ít nhân thủ bất quá lại nói mình cũng có thể đạt được chỗ tốt cho nên không có cự tuyệt tinh hà vừa nghe lập tức kích động nói vậy chúng ta lập tức chạy tới nơi đó rio de janeiro phân bộ công ty tinh hà một khu phức hợp các tòa nhà có diện tích cực lớn được bao quanh bởi một bức tường cao tới năm mét bất quá giờ phút này tường vây có rất nhiều địa phương bị tổn hại cổng vào đã bị phá hủy mở ra có một cảm giác mục nát ở khắp mọi nơi một con quái vật trông giống như lai giữa người và thằng l ằ n thân hình cao hơn một người lúc này nó dùng hai chi trước k h ỏ e mạnh xé t o a n một chiếc ô tô bị lật cố gắng tìm kiếm xác chết trong xe con quái vật này có hai chân k h ỏ e mạnh giống như một con thằng l ằ n lớn có thể đứng thẳng đi lại thân thể của nó có một lớp da cực kỳ m ị n màng có chút giống như da s ề n sệt cực kỳ cứng rắn ngay cả viên đạn cũng không thể xuyên thủng nó có cái đầu to miệng đầy răng sắc nhọn cách i đuôi dài mét đó chỉ hơn mười mét các kinh hoàng trốn dưới gần một chiếc ô tô hắn là giám sát viên cấp ba của phân bộ rio de janeiro công ty tinh hà bởi vì công ty tinh hà thực lực cường đại ngay cả khi sương mù kéo đến thì họ vẫn bình tĩnh làm việc một cách có trật tự ngay cả sau khi các loại sinh vật kỳ lạ xuất hiện trong sương mù bọn họ vẫn không cảm thấy gì bởi vì trong phân bộ này có mười tòa nhà dưới lòng đất và một lượng lớn vật liệu dự trữ cho dù họ sinh tồn ở đây trong vài năm cũng sẽ không có vấn đề gì về phần lực lượng an ninh hơn hai trăm nhân viên vũ trang đã được huấn luyện trong khu an ninh tuyệt đối có thể ứng phó bất kỳ tình huống nào nhưng bọn họ vẫn quá lạc quan sau khi ban lãnh đạo cao nhất của công ty tinh hà khẩn cấp điều chuyển ba tàu chiến được bí mật chế tạo và một nhóm nhân sự phân bộ đã mất liên lạc với ban lãnh đạo cao nhất của công ty sau đó các loại rắc rối xuất hiện quái vật bên ngoài không giảm mà còn tăng lên chúng ngày càng trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn cuối cùng phân bộ bọn họ bị công phá một con quái vật chưa từng thấy qua nặng ít nhất mấy chục tấn cao bảy tám mét xé nát hàng phòng ngự con quái vật này rất giống quái vật trong phim kinh dị da dày thịt béo lực lớn vô cùng bức tường bê tông trước mặt nó giống như tờ giấy vũ khí cá nhân là trò cười đối với loại quái vật này ngay cả vũ khí hạng nặng cũng khó có thể gây sát thương cho nó cũng may con quái vật này chỉ hành động theo bản năng chỉ công phá phòng ngự giết một chút người phá hoại một hồi liền rời đi có điều cũng bởi vậy nơi này triệt để rơi vào nguy cơ con quái vật là một nguyên nhân bên ngoài còn có một nguyên nhân bên trong một số người có quyền lực bắt đầu có tư tâm vì họ không thể liên lạc với quản lý cấp cao của trụ sở chính bắt đầu kéo bè kéo cánh cuối cùng vì tranh cướp lợi í c h chém giết lẫn nhau toàn bộ chi nhánh rơi vào hỗn loạn nhóm quyền lực nhất là cựu phó giám đốc bộ phận an ninh có ít nhất hơn trăm người đi theo hắn lực lượng khác được mười mấy nhà khoa học và xã hội đen địa phương thành lập những tên xã hội đen đó lúc trước ở bên ngoài dãy dụ cầu sinh cuối cùng trốn tới đây chiếm giữ các cùng một ít đồng sự không muốn dựa vào hai cổ thế lực này chỉ có thể là đơn độc sinh tồn lần này chính vì đi ra ngoài tìm chút đồ ăn kết quả còn chưa đi ra ngoài được đã gặp phải nguy hiểm xe bị hất tung văng ra xa tài xế và người ngồi vị trí ghế lái phụ tử vong tại chỗ hắn may mắn bò ra ngoài vừa mới trốn được thì quái vật kia liền đến nghe âm thanh của con quái vật nhai thịt và xương các đã vô cùng sợ hãi mới một tháng trước hắn còn tràn ngập cảm giác ưu việt cho cách cho cần những phiền toái và nguy hiểm cách mình rất xa, cho rằng mình vĩnh viễn không cần lo rằng rất rằng nguy viễn lắng vấn tói và xa, đúng ề sinh sống sợ bởi viên tinh hiện tại, mai tồn, hắn thành công Nhưng hắn mình có thể sống đến ngày mai hay không, càng sợ càng rung. hà. chỉ thể hay ta ty vì của là lo có đ lúc này các không cẩn thận đụng phải một mảnh vỡ thủy tinh trực tiếp cắt trúng đùi mình tuy các đã cố kìm lại không kêu lên một tiếng nhưng tiếng thủy tinh nhẹ vang lên vẫn khiến con thằng làng tưởng chừng như đang đi thẳng b ỗ n g quay đầu lại lúc này các cảm thấy tim mình như ngừng đập hắn thẫn thờ nhìn con quái vật ngậm miếng thịt trong miệng trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ mình chết chắc rồi có điều vừa lúc đó đầu quái vật bỗng nhiên nổ tung xi măng mặt đất dưới thân quái vật cũng bị nổ ra một cái hố to trong không khí thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết của đạn đạo đợi khi quái vật kia ầm ầm ngã xuống đất các mới phản ứng được có người cứu mình dấu vết đường đạn lưu trong không khí hắn chưa từng gặp qua đây là loại vũ khí mới gì phải biết hiện tại nắm giữ vũ khí chỉ có hai cổ thế lực chiếm cứ khu vực an toàn nhất chẳng lẽ là bọn họ cứu mình sau một khắc một chùm sáng từ trên trời giáng xuống trong chùm sáng xuất hiện hai bóng người khi chùm sáng tán đi thì hai bóng người giống như đứng trong hư không ở nơi đó cái này đây là một tia trường lực vậy mà có người nghiên cứu chế tạo thành công các kinh ngạc hắn chân chính là chủ quản cấp ba bộ phận nghiên cứu phát triển tự nhiên hắn là người biết hàng chùm ánh sáng phát ra từ đĩa bay có tác dụng truyền tống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng trước đây có thể hút con người đi tới từ bên trong chùm sáng đi ra tự nhiên chính là hai người ngô minh và tinh hà những người khác đều lưu lại bên trong phi thuyền vốn ban đầu ngô minh cũng không muốn tham gia với tinh hà có điều từ sâu trong nội tâm ngô minh vẫn nghi ngờ tinh hà vì vậy liền theo nhìn xem tinh hà đến tột cùng muốn làm gì thứ vừa g i ế t quái vật chính là hệ thống vũ khí trên phi thuyền hệ thống vũ khí này đối với cao thủ thì vô dụng nhưng đối với quái vật cấp thấp như vậy lại là vũ khí cực kỳ đáng sợ lúc này các vẫn trốn dưới gầm xe không dám ra ngoài nhưng ngô minh và tinh hà đều không phải người bình thường bọn họ đã nhận ra sự tồn tại của các nhận dạng mục tiêu hướng về phía các tinh hà đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv nói một câu như vậy ngay sau đó ngô minh nhìn thấy một số hình ảnh lấp lánh trong con ngươi của tinh hà hắn ta sửng sốt một lúc sau đó nhận ra đây nhất định là một công nghệ máy tính sinh học với tư cách là lão đại hậu trường công ty tinh hà tinh hà có loại kỹ thuật này cũng không kỳ quái ngay sau đó tinh hà nói giám đốc cấp ba của bộ phận nghiên cứu khoa học của phân bộ công ty tinh hà ở rio de janeiro c á c xin chào ta là giám đốc cấp chín của tổng bộ công ty tinh hà tinh hà ở bên trong công ty tinh hà hệ thống cấp bậc rất nghiêm ngặt ngay cả nhân viên cấp một cũng biết toàn bộ phân cấp hệ thống mà ở bên trong công ty tinh hà đạt đến cấp chín người chỉ có một cho nên khi nghe tinh hà tự báo thân phận các là giám đốc cấp ba lập tức có vẻ mặt kinh hãi sau đó vội vàng bò khỏi gầm xe ra ngoài có điều hắn hiển nhiên không ngờ lại gặp được ông chủ lớn nhất của công ty tinh hà lúc này người đàn ông khoảng ba mươi tuổi này lại lắp bắt không nói được lời nào ngươi cần bổ sung một ít năng lượng sau đó từ từ nói cho ta biết tình huống nơi này tinh hà ném cho các một thứ giống như một thanh kẹo vật này là hắn làm ra trong phi thuyền có thể tự mình sản sinh đồ ăn tuy không có mùi vị gì tốt nhưng lại có thể cung cấp năng lượng rất mạnh mẽ ăn thêm một viên tiếp theo đủ để bù đắp mức tiêu thụ hàng ngày của những người bình thường trong khi các đang hồi phục tinh hà quay sang ngô minh nói ta có chip sinh học chuyên dụng và công nghệ hình ảnh võng mặt trong cơ thể nhân viên của công ty chúng tôi cũng có chip riêng trong cơ thể ta có thể tùy ý thu được tin tức của bọn họ ngô minh đã sớm đoán được kết quả này không thể không nói cơ chế quản lý nội bộ của công ty tinh hà khá chặt chẽ vẫn là câu nói kia nếu như không phải xuất hiện cổng trung tâm một mình ngô minh muốn đối phó công ty tinh hà cũng không phải dễ dàng như vậy cắt ở một bên ăn kẹo và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ có điều bởi vì đối mặt với ông chủ lớn nhất công ty tinh hà nên hắn vẫn biểu hiện rất lúng túng nhưng vẫn kể tình hình hiện tại nghe được phân bộ công ty mình đã bị công phá hiện tại càng thêm hỗn loạn tinh hà lập tức sắc mặt âm trầm cô lơ đâu bốc đâu tại sao họ không kiểm soát tình hình tinh hà lạnh giọng hỏi giám đốc cô lơ đã chết và bốc chủ quản hắn hắn lôi kéo bộ phận nhân viên bảo an còn lại chiếm khu vực văn phòng và bà r a o liên trợ lý của giám đốc cô lơ đã tuyển dụng một số người bên ngoài chiếm khu vực nghiên cứu và phát triển họ kiểm soát tất cả những thực phẩm còn lại những người khác phải dựa vào sắc mặt của bọn họ để sinh tồn nhìn thấy tinh hà sắc mặt càng ngày càng lạnh các cũng khôn g ngoan ngậm miệng lại đối với hắn mà nói có thể gặp được tinh hà tuyệt đối là may mắn so với bốt và rao liên hắn xem như vẫn chưa phản bội công ty tinh hà còn căn cứ ngầm thì sao tinh hà lại hỏi ta không biết giám đốc cô lơ thực sự đã bị giám đốc bốt g i ế t nhưng giám đốc cô lơ có quyền cao nhất trong toàn bộ chi nhánh tôi nghe nói ông ấy đã ra lệnh đóng cửa hệ thống căn cứ dưới lòng đất tất nhiên tôi chỉ nghe từ những người khác nói các giải thích ngươi làm rất tốt nhớ kỹ công ty tinh hà bất cứ lúc nào cũng sẽ không sụp đổ người phản bội công ty sẽ nhận hình phạt nghiêm khắc nhất bây giờ ngươi dẫn ta đi t ì m bốt và r a o liên ta muốn đi thu hồi quyền quản lý tinh hà nói xong nhìn ngô minh một chút ý tứ rất rõ ràng hắn hiện tại tuy mạnh miệng nhưng dù sao vẫn là một người lúc cần thiết vẫn cần ngô minh trợ giúp ngô minh gật đầu bên trong công ty tinh hà có rất nhiều nhân tài xác thực là anh rất cần bởi vì nhất định phải có nhân tài mới có thể thành lập trật tự một lần nữa được ngô minh đồng ý tinh hà tự nhiên là tự tin tăng nhiều xác thực thực lực bây giờ của hắn cũng không tín h yếu nhưng dù sao cùng ngô minh so ra vẫn chênh lệch quá nhiều có ngô minh ở đây tin tưởng coi như gặp phải tình huống phi thường phiền phức cũng có thể dễ dàng giải quyết c á c ở một bên cẩn thận nhìn hắn đã sớm chú ý tới ngô minh nhìn thấy ngay cả ông chủ tinh hà đối với người này đều cung kính như thế liền biết đối phương không phải người bình thường dẫn đường đi tinh hà lúc này đã muốn thu hồi quyền khống chế gấp không chờ nổi chỉ ba chúng ta thôi sao các n g ư ỡ n g người hắn cho rằng tinh hà ít nhất phải mang theo một đội nhân viên an ninh được vũ trang đầy đủ mới có thể đột nhập khu văn phòng và khu nghiên cứu phát minh nhưng nếu như chỉ có ba người bọn hắn thì chẳng khác gì đi chịu chết từ đủ rồi ánh mắt tinh hà lạnh lẽo các lập tức không dám hỏi nhiều nữa mặc dù vô cùng khó hiểu cũng không có ý kiến gì nhưng trước mắt hắn chỉ có thể dẫn đường có điều rất nhanh các liền biết hai vị bên người mình này không phải người bình thường lộ trình từ nơi này đến khu sinh hoạt và khu nghiên cứu phát minh còn mấy phút nữa dọc theo đường nên có không ít quái vật khủng bố nhưng một đường đi tới dĩ nhiên không chỉ gặp phải một con nghiêm chỉnh m à nói không phải là không gặp phải mà cảm là lập những quái vật kia sau khi phát hiện bọn họ thì lập tức giống như khi phát họ thì giác quái sau kia vật tức điều ư ợ c tức khí k n khủng nào đó trực tiếp đào tẩu. giống như nhìn hơn như khủng long bạo chúa rét với lực cắn mạnh đã bỏ chạy ngay sau khi nhìn thấy 3 người còn ven đường h thấy chúa chạy khi thấy họ. Thậm chí còn hút đổ một chiếc ô tô ven đường vì sợ hãi. đào là cao bạo đó đã đổ đ trực tiếp tẩu, một vật mét, rét một tô rồi lực các quái với i sau vừa vì bỏ sợ ô này trước đây là không thể tưởng tượng nổi xưa nay chỉ có quái vật truy g i ế t con người con người nhìn thấy quái vật thì chỉ biết chạy trốn nhưng chưa từng nghe nói quái vật sợ hãi con người các tự nhiên biết đây là phản ứng bản năng của quái vật khi gặp phải kẻ yếu thì chúng nó tự nhiên không kiên dè chút nào nhưng gặp phải cường giả đủ để diệt s á t chúng nó thì sẽ như chuột gặp phải mèo trực tiếp chạy trốn ông chủ quả nhiên không phải người bình thường hiện tại không có việc gì rồi cứ như vậy các tự tin tăng lên rất nhiều lúc này bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều chỉ chốc lát sau hắn nhìn thấy trước mắt có hai tòa nhà chính là tòa nhà sáu tầng khu văn phòng do bốc dẫn dắt hơn trăm nhân viên bảo an chiếm đoạt lĩnh khu còn lại chỉ có ba tầng nhưng rất rộng trông giống như một tòa nhà xưởng khổng lồ là do rao liên cấu kết xã hội đen bên ngoài chiếm lĩnh khu nghiên cứu phát minh muốn nói nhân số đám người rao liên có ít nhất hơn hai trăm người chỉ có điều vũ khí bọn họ kém hơn đám người bộ phận an ninh của bốt đi gặp bốt trước tinh hà lúc này mới nói bốt là nhân vật số hai ở đây giám đốc cấp bốn địa vị rất cao không ngờ đối phương vậy mà lại dám vi phạm mệnh lệnh của mình kết bè kết đảng ở đây ngô minh cũng không để ý anh nhìn thời gian ở chỗ này anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian dù sao còn không biết tình huống hiện tại vũ thành như thế nào tốt nhất là có thể xử lý nhanh lên một chút sau đó nhanh chóng trở về mới vừa tới gần khu văn phòng ngô minh liền nhận ra ở đối diện nhà lớn có ít nhất sáu điểm bắn tỉa mà ở tòa nhà phía trước có bốn nhân viên bảo vệ được trang bị súng khi khoảng cách còn năm mươi mét một viên đạn bang một tiếng bắn trúng mặt đất trước mặt cắt thành một cái mục hố nhỏ sau đó liền nghe đến phía trước có người hô to đứng lại nếu tiến về phía trước thì sẽ bắn người chứ không phải sàn nhà các sợ hãi lùi lại mấy bước mà tinh hà và ngô minh thì lại không quan tâm chút nào đến đạn bắn lúc này tinh hà sắc mặt âm trầm lúc này thuộc hạ của hắn lại dám c h ỉ a súng vào hắn điều này làm cho tinh hà tự cao tự đại lập tức nổi giận hắn không nói gì trực tiếp lấy ra hai tấm bùa chú kích hoạt ở long hổ sơn hắn là tùy tùng thiền sư học tập phù pháp p hơn ả phải cả giả i biết Tinh Hà không phải là người riêng nói minh bình bắp thường, thân thể thuật thịt tăng sát, tích, trí thông không cường không mạnh lên, ngay quan phân nhớ và năng cường chung Hà khoa học hóa hóa, h là và là kỹ lực lực lý giả đều được được đều sức sức qua, so với người bình thường rất nhiều. Hơn nữa g thường ư ờ i nhiều. bình Hơn n rất trong cơ thể hắn cấy vào chip sinh vật máy vi tính càng là như hổ thêm cánh tuy thời gian không lâu thế nhưng đối với năng lực nắm giữ phù pháp đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc phù đồ cao cấp lúc này hắn kích hoạt hai tấm b ù chú Một đạo lập à này, mà là thành quỷ đều phù, phù phù Hổ chút thực hình kích khác hộ mệnh, thể hộ, thân thể. bùa ở Long lực loại l đạo tạo bảo bảo Sơn, trên căn bản triện công vòng sẽ một có có có đồ vệ thân thể. Lập tức một đoàn x ư ơ n g mù màu đen dày đặc gào thét mà ra biến thành một bóng ma gầy gò như bộ xương và lao lên cùng lúc đó tinh hà cũng từ phía sau rút ra một chiến đao xông tới hắn không có lựa chọn nói chuyện mà trực tiếp động thủ chuyện này là chuyện nội bộ của công ty tinh hà ngô minh cũng lười nhúng tay hơn nữa ngô minh có thể nhìn ra những người ở tòa nhà đối diện quả thực cũng không phải người hiền lành ngay khi tinh hà xông tới trong nháy mắt sáu điểm bắn tỉa bao gồm cả bốn người gác cổng mười khẩu súng đồng loạt nổ súng phần lớn hỏa lực đều hướng về phía tinh hà mà bắn nhưng cũng có hai viên đạn bắn tỉa nhắm về phía hắn ta và các vốn đã sợ hãi vào lúc này ngô minh đột nhiên phát hiện một chuyện thú vị mình vậy mà có thể quan sát được quỹ tích đường đạn do xạ thủ bắn tỉa của đối phương bắn mà ngô Minh Ngô như đã vương hầu đã trong a ngay y đẩy Cát t ư ớ c cò, sau đó hắn ta cũng di chuyển né tránh, đồng thời khi khi thủ hắn tránh, thời Thì h đối di tiếng viên đó đồng đạn đã ta t bóp bắn sau súng vang né lên. e quỹ đạo dự k i ế của n ô mắt i điều bởi vì ngô Minh n Ngô né tránh đường đạn nên h chỉ có thể có Cát có đã b vì và sớm n r ê người mặt đất. t r o n mắt n g ngoài hai hành động của ngô minh rất tự nhiên giống như là tùy ý mà làm c á t cũng nghe được âm thanh viên đạn bắn trên mặt đất phía sau mới có phản ứng các tay súng bắn tỉa trên lầu cũng sửng sốt bọn họ cầm trong tay súng ngắm tiên tiến nhất công ty tinh hà tính năng tự nhiên không cần phải nói phạm vi bắn tỉa đặc biệt có thể chụp ảnh nhiệt ngay cả trong sương mù dày đặc thì cũng có thể nhìn thấy đường nét của mục tiêu bọn họ thấy rõ lúc phía bên mình nổ súng thì đồng thời mục tiêu cũng né tránh một cách quỷ dị quái đ ả n g một tay bắn tỉa hét lên khi hắn định tiếp tục bắn thì ngay sau đó hắn liền thật sự gặp quỷ một đám bóng đen từ bên dưới lao thẳng lên và hạ gục tay bắn tỉa Trong một mặt một sát chết trăm trăng hoắt, một trên tay tỉa. tòa tinh trong tay, hất đất, tay tỉa tầng trên ra đao bóng đen hiện ra một khuôn mặt khô khốc, giống như một sát ướp đã chết hàng trăm năm, trăng nanh nhọn hoắc, một ngụm liền cắn lên bắn nhà, chiến xuống súng bắn tỉa ở tầng trên và lính gác giết. bốn bị đã đổ đều đã khô khốc, hà Dưới của cửa máu sáu cổ lắc lắc ướp và lính ở ở một người bình thường cho dù có sử dụng thuốc cường hóa cũng không thể đối phó với một phù đồ qua đó có thể thấy nhân loại sẽ gặp bất lợi khi đối mặt với dị tộc nhân tinh hà giết người cũng rất tàn nhẫn điều này khiến cho ngô minh rất khâm phục có thể thấy tinh hà làm việc gì cũng vô cùng quyết đoán nếu không sẽ không thể thành lập công ty tinh hà lớn như vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua ngô minh phát hiện ngô minh không có tỏ vẻ gì tinh hà biết ngô minh không muốn quan tâm đến mớ hỗn độn này vì vậy hắn ta lập tức lao vào tòa nhà ngô minh không đi vào năng lực tri giác của anh mạnh hơn người thường rất nhiều đặc biệt sau khi thành thục phù pháp anh có thể dựa vào thần thức của mình để chuyển thành tai mắt mũi miệng dò xét từ xa lúc này anh giơ tay đem lão hắt thả ra lão hắt biết suy nghĩ ngô minh lập tức không nói một lời hóa thành một đoàn hắt khí trốn vào trong tòa nhà bằng cách này ngô minh có thể sử dụng tai mắt của lão hắt để xem và nghe bên trong tòa nhà như các đã nói có hàng trăm nhân viên vũ trang trong tòa nhà và họ đều là nhân viên an ninh của công ty tinh hà ban đầu họ đã được đào tạo chuyên nghiệp và thành thạo các loại vũ khí và thiết bị tối tân chỉ mất chưa đầy một phút đã có thể tổ chức một đợt phản công cực kỳ lợi hại nhưng dù chỉ một phút thôi cũng đủ để một cao thủ như tinh hà làm được rất nhiều thứ trong vòng chưa đầy ba mươi giây tinh hà và những hồn ma của hắn đã giết chết hơn hai mươi người có vũ trang sau đó hắn ta trực tiếp tấn công vào một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất và sau đó kéo ra một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đang nằm trên bụng hai người phụ nữ chặt đứt cánh tay của người kia bằng một nhát chém duy nhất đau đớn tột cùng người kia kêu cha gọi mẹ không cần hỏi người này chính là bốt Từng Tinh hà, giờ nhìn thấy thực Tinh ta nhìn người đến thực sự là tinh hà, hắn ta hoảng sợ đến giờ tinh hà, tinh hà là là Hà, Hà, cấp của dưới sự sợ mọi chuyện diễn ra chóng vánh và kết thúc chóng vánh ngay cả ngô minh cũng ngưỡng mộ khả năng hành quyết của tinh hà nhưng thực ra hắn ta không cần phải giết nhiều người như vậy theo ý kiến của ngô minh đây hoàn toàn chính là ở lập uy tinh hà sẽ dùng máu để uy hiếp những người đã phản bội hắn ta ngoại trừ gần tám mươi người đàn ông có vũ trang đã sợ hãi không dám hé răng một số nhà nghiên cứu khoa học cũng được tìm thấy trong tòa nhà và đây là những nhân tài mà tinh hà đang trọng điểm chú ý về phần bốt đây là một chàng trai thông minh sự thông minh của hắn đã cứu mạng hắn ta sau khi nhìn thấy tinh hà hắn đã trực tiếp quỳ xuống vì vậy chỉ bị mất một cánh tay tuy nhiên so với thế lực trao liên khác bốc cảm thấy mình may mắn hơn nhiều trao liên vốn dĩ là phó nhưng chỉ là giám sát viên cấp hai lại độc ác tàn nhẫn tất cả các thành viên xã hội đen ở rio de janeiro đều tụ tập chiếm khu nghiên cứu phát minh có thể nói không chuyện ác nào không làm quả thực đem tính người đê hèn phát huy vô cùng nhường nhuyễn khi tinh hà chết vào biết một số nhà khoa học quan trọng mà hắn ta đang tìm kiếm đã bị rao l i n h giết chết hắn ngay lập tức nổi giận chuyện tiếp theo rất đẫm máu một mình tinh hà đã giết rao l i n h và hai trăm người của cô ta quả thực có thể nói là chó gà không tha cảnh tượng này trực tiếp khiến bốt và hơn tám mươi nhân viên bảo vệ phải quỳ gối họ đã thấy những kẻ tàn nhẫn nhưng họ chưa bao giờ thấy sự hung mãnh như vậy đó là hơn hai trăm sinh mạng tuy họ đều là những người tàn nhẫn nhưng cũng là một con người Trong tay Tinh thì thôi thấy từ thấy tàn Thậm thấy thân thức Tinh giết rau rung rảy Xong xong giống như Ngô Minh đến cuối Nhưng không có ngăn cản Cũng không cảm thấy tàn nhẫn Thậm chí nếu không nhìn người đang Bản Ngô Minh cũng không nhận thức được Mình lãnh đạm nhìn tinh hà giết người dưa việc đi cuối phải việc Hà chém chém chí khác Hà bị Bóp sắc có cảm đám đạm dếp được đầu đều ngô minh từ khi trở về phi thuyền đã suy nghĩ về vấn đề này suốt cuối cùng đi đến kết luận bản thân đã thay đổi ít nhất anh sẽ không mềm lòng như trước đây ở trên thế giới này vì sinh tồn có lúc phải như vậy q u ỷ hạm tộc vì thu thập nhiên liệu linh hồn đã không ngần ngại giết hàng triệu người trong toàn thành phố cùng một lúc ở trong mắt chúng nhân loại chính là dung dế giết một hay giết một triệu người không có gì khác nhau và lần này tinh hà vì đám người rao liên giết chết nhà khoa học mà hắn ta cần vì lẽ đó trong cơn giận dữ cũng đại khai sát giới cẩn thận ngẫm lại nếu như đổi thành chính mình sợ là cũng sẽ như vậy trên đường đi cùng một sự việc trong các thời kỳ nhìn nhận khác nhau kết quả cũng khác khoa khác khởi, nếu Tinh trở tìm trừ một trong rất trọng Tinh thể thấy Tinh tái thì một trợ quả quan nhau. nhau. muốn đầu cũng cũng được còn các học các vực có cũng có lực. lần này hơn người, ngoại nhân viên an ninh, nhà lĩnh Những người này rất quan trọng đối với Tinh Hà. ngô minh Đông Sơn tái khởi, mà đối phương nếu đầu nhập vào mình, vậy thì mình Hà Hà, Hà lại đối với đối là mà vào vậy về số chúng ta về vũ thành trước đi trụ sở dưới mặt đất nơi này lần sau đến lại mở ra nếu như ta dự tính không sai rất nhiều thiết bị bên dưới còn nguyên vẹn sẽ được sử dụng trong tương lai tinh hà vào lúc này chủ động đến nói với ngô minh đoán là do sợ ngô minh nghi ngờ ngô minh không quan tâm lúc trước hắn ta đã lén cho lão h ắ c đi xuống lòng đất dạo một vòng căn cứ bên dưới cũng giống căn cứ của vũ thành nhưng không có gì đáng chú ý cho nên cũng không có vấn đề gì nhưng thật ra ở chỗ này ước chừng chậm trễ một giờ nên lập tức trở về vũ thành từ lần trước rời khỏi vũ thành đến bây giờ cũng đã trôi qua mấy tháng trong trường hợp này thì vài tháng có thể xảy ra nhiều chuyện hy vọng đám người a mổ vẫn bình an vô sự ngay lập tức ngô minh không chậm trễ nữa tinh hà lập tức điều khiển phi thuyền bay về phía vũ thành vũ thành vào lúc này một thợ săn trùng nhân đào ra một khối tinh hạch nguyên lực từ đầu của một trùng nhân đã chết sau đó chà s á t nó lên quần áo bẩn thỉu vận khí không tệ là một hạt tinh hạch nguyên lực màu xanh nhạt chỉ riêng một viên này thôi cũng đủ để mình sống vài ngày rồi thợ sang trùng nhân sau đó cẩn thận thu lại, rồi đầu nhìn trời. trên trời tan, nhân nhìn chưa nhưng sang sau so bao cẩn ngẩn đen giờ rồi Dù mây đầu bầu、so、đó lại, vì không bị sương mù xâm chiếm nên vũ thành đã trở thành nơi nương tựa của rất nhiều người chính vì vậy nơi đây trở thành địa bàn để các thế lực tranh giành hầu như ngày nào cũng xảy ra xung đột đều sẽ có người tử vong cũng vì vậy mà giá cả tinh hạch nguyên lực cũng một đường tăng cao liền nói thợ săn trùng nhân này đã nuốt một số tinh hạch nguyên lực bình thường thực lực bất phàm thuộc về cựu phái cái gọi là cựu phái chính là thế lực nguyên bản ở vũ thành bao gồm quân đội và quỷ vương đảng còn những thế lực ngoại lai thuộc về tân phái song phương tranh cướp rất lợi hại nếu như gặp phải ở g i ả ngoại thì không thể thiếu một hồi tử đấu vào lúc này một vài bóng người với đôi mắt bất thiện bước ra từ đống đổ nát phía sau thợ săn trùng nhân hoặc nhìn họ thuộc về tân phái lập tức thợ săn trùng nhân thầm nghĩ không tốt vì vậy hắn lập tức bỏ chạy nhưng từ đường lui của hắn có ba người đồng thời xuất hiện tổng cộng có sáu người tất cả đường lui chung quanh đều bị phong tỏa muốn chạy cũng không được ở vũ thành hiện tại tranh đấu giữa cựu phái và tân phái vô cùng gay gắt hai bên gặp nhau căn bản không nói một lời trực tiếp quyết định sinh tử mà trước mắt có thể nói là cục diện sáu đối một có thể nói trừ khi có phép màu xảy ra nếu không thì người thợ săn trùng nhân chắc chắn sẽ chết bất quá tình huống như vậy thợ săn trùng nhân vẫn bình tĩnh sau khi thấy mình không thể thoát thân hắn lập tức nuốt hạt tinh hạch nguyên lực màu lục nhạt thu được trước đó đây là sinh cơ duy nhất của hắn tuy hắn chỉ có tinh hạch nguyên lực màu xanh lục tốt hơn một chút so với tinh hạch nguyên lực bình thường và nó có màu xanh lục nhạt nhưng điều này cũng đủ để cho hắn một cơ hội chỉ cần thực lực của hắn thu được tăng lên cực lớn chỉ cần trong sáu người đối phương không ai nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lá cây thì hắn mới có cơ hội sống sót sau khi nuốt vào tinh hạch nguyên lực thợ săn trùng nhân lập tức cảm thấy bụng của mình giống như dời sông lấp biển chỉ có điều ngay lập tức sẽ chuyển hóa thành một dòng nước nóng truyền đến tất cả các bộ phận của cơ thể sau một khắc hắn cảm giác được sức mạnh bỗng nhiên tăng lên gấp bội vị trí xương bả vai trên lưng đột nhiên nhô lên sau đó hai trùng chi giống như ba đoạn xúc tu xương cốt đưa ra ngoài đây là năng lực mà hắn ta có được sau khi nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lục chỉ dựa vào cái này thì sức mạnh của hắn đã tăng lên gấp nhiều lần so với trước đây quá tốt rồi ta cảm giác được một luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng thợ săn trùng nhân rất cao hứng thầm nghĩ chỉ cần sáu kẻ địch của đối phương không nuốt tinh hạch nguyên lực màu xanh lục như mình thì cơ hội chiến thắng của mình vẫn rất lớn nhưng mọi thứ lại không như mong muốn hai tên trong số sáu kẻ thù lộ ra nụ cười k i n h bỉ sau đó một cánh tay của cả hai biến thành móng vuốt lớn như càng trùng một người k h á c hai chân bắt đầu trùng hóa mặc dù nó không phải là loại tăng khả năng chiến đấu nhưng cũng rất mạnh mẽ chỉ cần được trang bị một số vũ khí lạnh loại người giống như trùng nhân này càng kinh khủng hơn nhìn thấy điều này thợ săn trùng nhân rất tuyệt vọng có điều dù vậy hắn cũng dự định liều mạng một lần nhưng vào lúc này bảy người đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có thứ gì đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên cả bảy người đều sững sờ trên đầu họ chưa đầy một trăm mét có một phi thuyền đang lơ lửng trên không trung phi thuyền này vô thanh vô tức căn bản không biết lúc nào xuất hiện khoảnh khắc tiếp theo bọn họ nhìn thấy một tia sáng từ phi thuyền rơi xuống nó đáp xuống cách đó hơn mười mét khi tia sáng tan đi thì bên trong đã có thêm vài người nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha